Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1000 Tượng đá màu đen dược dị, vương lâm trở về khiến cho luyện hồn bộ lạc bên trong hỏa yêu quẩn đốt lên ngọn lửa cuồng nhiệt Mà từ nay về sau cái tên hỏa yêu quận cũng bị xóa sổ, dưới một câu nói của Vương Lâm đã trở thành luyện hồn tông. Toàn bộ luyện hồn tông có hơn trăm vạn đệ tử, nếu là bên tất cả hồn phách trong hồn phiên của tất cả các đệ tử gom lại một chỗ thì số lượng lại càng không thể tưởng tượng được, cực kỳ kinh người. Thậm chí có thể nói luyện hồn tông dù là ở thất cấp tu chân quốc cũng là một cố lực lượng không kém độn thiên sư phụ lời hứa năm đó để tử đát làm được rồi vương lâm nhìn không chung lẩm bẩm nói theo luyện hồn tông truyền xuống đại lượng tông pháp tu luyện mọi người trong luyện hồn tông đều điên cuồng tu luyện ngoài ra sau khi do dự một lúc vương lâm đem cẩu truyền luyện tiên quyết mà tứ sư tỷ của tử hệ thiên vận tông năm đó truyền cho hắn thắc ấn xa trở thành đệ nhất tấm pháp của luyện hồn tông Nếu có thể tu luyện cầu chuyển luyện tiên huyết tới cực hạn thì xoán ốp khí sinh ra có uy lực cực lớn. Mặc dù nói đối với vương lâm đã không có hiệu quả nhưng đối với đệ tử của luyện hồn tông mà nói liền giống như tiên thuật. Ngoài ra, vương lâm đã hạ quyết tan ở trong luyện hồn tông mở ra đại lượng tấm chế, lại dưới sự tràn ngập của vô số hồn phách tiến nhập tàng phẩm các. Tàng phẩm các bị vương lâm phong ấm tại bên trong nhục thể chỉ cần một ý niên là có thể căn bản không cần chân chính xuất ra trên thực tem từ khi hắn đạt được tàng phẩm các đến nay cũng chỉ mới chân chính xuất ra một lần. Một lần đó là trước khi tiến vào yêu linh chi địa ở Thủy Linh Tinh, sau khi bố trí đại lượng cấm chế mới xuất và mở ra. Mục đích là nhằm đưa tới cho tư đồ nam một hồi tạo hóa. Cho đến nay, Vương Lâm vẫn còn nhớ rõ sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy tàn phẩm cắt và biết rõ địa vị của vật này ở tiên giới năm đó thì mồm há rộng ra, vẻ mặt ngây dại, thần sắc lộ vẻ không dám tin. Loại vẻ mặt này có thể nói là cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên người Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam phản ước tới độ hai mắt bắn ra hào quang, dù là ban đêm hào quang kia cũng như nhật nguyệt. Đem giao động trong lòng biểu hiện ra không chút nghi ngờ Tiên thuật chia làm ba phẩm hạ trung, thượng phẩm Cũng có cực phẩm tiên thuật tồn tại Chỉ có điều đến hiện tại Dù một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ Cũng khiến nổi lên một trường hảo kiếp Phần lớn còn truyền lưu là một số tiên thuật tàn khuyết Từ những tiên thuật tàn khuyết này sinh ra câm pháp Thì uy lực tự nhiên xa xa không bằng được tiên thuật chân chính Chỉ có tu sĩ đại thần thông mới có tư cách và thực lực để đạt được tiên thuật hoàn chỉnh. Chỉ có điều tiên thuật hoàn chỉnh cũng thật sự rất hiếm thấy. Càng không nói tới trung phẩm tiên thuật và thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Chúc tuyệt đối có thể khiến cho tất cả tu sĩ lâm vào điên cuồng. Mặc dù tu vi đạt đến tói niết cũng đồng dạng dung động tâm thần. Nếu để bỏ họ biết rằng tầng cuối cùng trong tàng phẩm các có được tiên thuật của tiên đế Bạch phàm năm đó, những người này chắc chắn sẽ phát cuồng lên. Dù sao bên trong tàng phẩm các gần như bảo tồn tuyệt đại bộ phận tiên thuật của lôi y tiên giới năm đó. Húng chi tầng cuối cùng, ngoại trừ tiên thuật của tiên đế Bạch phàm còn có tiên quân thuật. Lúc này đối với tu sĩ Toái Niết mà nói thì gần như là một tòa thiên đại bảo tàng tu sĩ toái niết còn như thế thì không cần phải nói tới tu sĩ tịnh niết và khuy niết. Cho nên đối với tàng phẩm các này, vương lâm cực kỳ cẩn thận. Một lần mở ra ở thủy linh tinh tư đồ nam từ bên trong tàng phẩm các đạt được rất nhiều lợi ích. Nhất là ánh mắt mừng như điên sau khi đi ra kia khiến cho Vương Lâm hiểu rằng tuy tu vi của tư đồ nam không có biến hóa nhưng lấy thiên tư kinh người của mình cũng có nhiều tiên thuật thì tại yêu linh chi địa này, lão tuyệt đối chính là một cỗ lực lượng đáng sợ. Khi tàng phẩm các mở ra, Vương Lâm lựa chọn sử dụng một loại trung phẩm tiên bật tên là Uẩn Linh. Sau khi hiểu rõ, coi đây là cái giá phải trả, Trần Đạo Tam từ gần như không chút nghĩ ngợi, không hề do dự đồng ý tiến vào yêu Linh Chi địa Lúc này, khi Vương Lâm sưu tầm trong tàng phẩm các tổng tổng xuất ra bốn bài hạ phẩm tiên thuật. Tu vi của đệ tử luyện hồn tông thuộc loại trạng thái gì dạng, khả năng khống chế hồn pháp thì có T, hơn U, V, Quy, Quy. À, mơ, hết thảy tu vi đều ký thác ở trên một cây hồn phiên Cho nên những tiên thuật vương lâm xuất ra đa phần đều có liên quan đến hồn phách Dù là như thế, tiên thuật cũng không phải là thứ mà đệ tử của luyện hồn tông có thể trực tiếp tu luyện Vương lâm lấy tiên thuật làm căn bản, phân ra nhiều loại cấm pháp rồi mới truyền xuống Về phần âu dương hoa, vương lâm không keo kiệt Xuất ra một loại hạ phẩm tinh thuật đầy đủ tên là luyện hồn thành tiên coi như là phần thưởng cho mấy trăm năm qua của Tô Dương Hoa. Không phải Vương Lâm không cho chung phẩm tiên thuật mà là tu Vi Tô Dương Hoa dị dạng cực kỳ. Người này nếu toàn bộ thi triển ra 99 căn hồn phiên thì có thể đánh một trận với tu Sĩ Vấn đỉnh Kỳ. Nhưng nếu không có hồn phiên thì tu Vi xuống dốc không phanh. Đưa cho hắn tiên thuật luyện hồn thành tiên này đối với Âu Dương Hoa mà nói thì sẽ rất khó tu luyện Dù sao đây cũng là tiên thuật đầy đủ Đối với Thập Tam có thể nói là Vương Lâm không tiếc cái gì Trước đấy hắn sử dụng tiên phủ Ngọc Giản đi tiên phủ một chuyến ngắn từ chỗ những người kia phá bỏ cấm chế tìm được lôi cát trực tiếp lấy ra rất nhiều rồi lập tức quay lại Lấy máu tươi của lôi cát cử ma tộc để cho thập tam ngâm mình vào, khiến cho trong thời gian ngắn thân thể hắn diễn ra một hồi biến hóa nhảy vọt. Tuy nói thống khổ trong đó thường nhân căn bản không thể chịu đựng được nhưng thập tam cũng kiên trì cắn sang chịu đựng. Cuối cùng vương lâm hơi chút so dự, ánh mắt chợt ló lên, dùng máu tư vương tộc cổ thần của chính mình điểm lên mi tâm của thập tam. Nháy mắt thân mình thập tam trở nên run dày kịch liệt Lấy hắn định lực cũng không thể chịu đựng được loại đau đớn như tắn nuốt thân thể này Sau khi trải qua một loạt biến hóa Có thể nói thập tam từ trong thống khổ lại tái sinh Cả người hắn tàn mát xa khí tức như một ma thần Sự cường đại của thân thể hắn có thể đủ để liều mạng với tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ Lại có được tiềm lực vô tận Gần như như thế vẫn thấy chưa đủ, vương lâm lại từ trong túi chứ vật xuất ra đại lượng pháp bảo, đem toàn bộ số này nhất nhất hóa tan, lấy phương pháp luyện chế tiên vệ để dung nhập vào trong cơ thể của thập tam những không thương tổn đến hồn phách của hắn. Dưới thống khổ đến không tưởng được, đáy lòng luôn trung thành điên cuồng đối với vương lâm kiên trì đi tới. Sau khi được vô số pháp bảo dung hợp, thân thể vừa mới đạt tới cảnh giới tiên vệ ngân thi, nhưng có thể chống cự lại được tu sĩ Âm hư công kích, lại có thần trí thanh tịnh, hoàn toàn khác tiên vệ. Dù sao Vương Lâm sẽ không sử dụng thập tam để luyện chế tiên vệ. Đối với thập tam, trong lòng Vương Lâm rất có cảm tình. Hắn gần như chứng kiến thập tam lớn lên. Trong lòng hắn có hai đệ tử, đại đệ tử chính là kính thập tam Còn nhị đệ tử chính là tạ thanh ở la thiên xa xôi kia Đối với đệ tử của mình, nhất đệ tử trung thành như thế này, vương lâm sẽ không ghé kiệt Từ trong tàng phẩm các, hắn lựa chọn một loại trung phẩm tiên thuật đầy đủ tên là tiên phách thuật chia làm 3 bước truyền thụ cho thập tam Chỉ cần thập tam tu luyện từng bước một, sau khi hoàn toàn tu luyện cả 3 thì có thể chân chính tu luyện tiên phách thuật này Ngoại trừ Thập Tam và Âu Dương Hoa còn có một số đầu lĩnh dưới sự bày mưu tính ý của Vương Lâm cũng đều có thể tu luyện những cấm pháp mà hắn cố ý chuẩn bị vì luyện hồn tung. Đối với luyện hồn tung, Vương Lâm không tham dự vào nhiều mà là cho nó tự nhiên phát triển. Sau khi truyền thủ pháp thuật thần thông, Vương Lâm lại vỗ túi chứ vật. Thời gian gần đây hắn đạt được rất nhiều pháp bảo lúc này đưa ra vô số phi kiếm và pháp bảo để tạo nên tàng bảo cắt trong luyện hồn tông Để đám người Âu Dương Hoa an bài thưởng cho những đệ tử có tống hiến cho luyện hồn tông Làm xong hết thảy, Vương Lâm cũng hoàn thành một phen tâm nguyện, một mình một người, không để kẻ nào đi theo đi tới phía trước bức tượng đá màu đen kia. Tượng đá màu đen này đã bị chuyển tới thung lũng phía sau hoàng cung của Đô Thành Thung lũng này vương lâm cũng không xa lạ Năm đó khi hắn một mình đến nơi đây Phóng xuất xa cổ yêu bối la khiến nó thành công tắn nút hỏa yêu linh Thung lũng này vẫn chưa thay đổi Giống như mấy trăm năm trước Đứng ở chỗ này Vương lâm hơi chút ngẩn ngơ Phản phất như chân chính trở về mấy trăm năm trước Chẳng qua chỗ đặt pho tượng của cổ yêu linh nay đã đổi thành tượng đá màu đen trên bó điêu khắc bộ dáng của chính mình. Nhìn tượng đá này, vương lâm như có ảnh sát. Dường như bức tượng này là chính mình, phản phất như bức tượng đá này là người sống vậy. Vì sao lại thế? Ánh mắt vương lâm lóe lên, mọi việc có liên quan đến bức tượng đá này hắn đã hỏi qua thập tam. Hắn biết rằng đá này chỉ là một khối đá tầm thường được Thập Tam dựa theo trí nhớ điêu khắc thành bộ dáng của Vương Lâm. Nguyên bản khi vừa hoàn thành điêu khắc, trừ bỏ những người đã gặp qua Vương Lâm có thể mơ hồ nhìn thấy đôi chút tương tự thì người ngoài căn bản là không thể nhận ra. Dù sao bọn người Thập Tam không phải là người có tay nghề. Trên bức tượng đá này lại cực kỳ thô ráp đám người thập Tam và Âu Dương Hoa không có biện pháp. Sở dĩ điêu khắc bức tượng này là vì để lão tổ vĩnh viễn tồn tại trong lòng, khiến cho bức tượng này trở thành tượng trưng tinh thần của luyện hồn bộ lạc. Giống như sự tồn tại của cổ yêu linh ở trong yêu linh chi địa vậy. Nhưng dự dị chính là theo thời gian trôi qua, với luyện hồn bộ lạc ngày càng có thêm nhiều người. Vô số người hàng ngày cũng bái ánh mắt của tượng đá không ngờ trở nên quang hoạt Khiến cho đám người thập tam cũng không thể tin nổi Ngoài ra sự thô ráp bên ngoài tượng đá đã biến mất Hơn nữa bộ dáng cũng chậm rãi thay đổi Mấy trăm năm bức tượng đá không ngờ lúc đầu chỉ có chút tương tự như vương lâm Nhưng tới hôm nay đã sống vương lâm như đúc Thậm chí vẻ tan thương của ngàn năm tu đạo cũng hiện rõ trên bức tượng Loại chuyện này khiến cho đám người thập tam và tu dương hoa cảm thấy rất mê muội, Cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho lão tổ hiển linh Bức tượng đá này khiến vương lâm nổi lên hiếu kỳ Cả đời này sự việc khiến hắn tò mò cũng không nhiều lắm Chỉ lúc này cũng là vô tình có ý niệm đem hết thảy chuyện này làm sáng tỏ Dù sao tượng đá này quá mức phiền dị Vương lâm cau mày chậm rãi đi tới vài bước tiến về phía trước bức tượng đá. Nhìn đôi mắt của bức tượng này, sau khi ngưng thần quan sát, thần sắc vương lâm lập tức biến hóa. Cảm giác như bức tượng đá này cũng đang chăm chú nhìn lại mình phút chốc nổi lên trong lòng. Bốn phía không phải rất yên lặng, xa xa thỉnh thoảng có tiếng xeo hò của tộc nhân luyện hồn bộ lạc truyền đến. Nhưng trong cảm giác của vương lâm nơi này cũng thật sự yên lặng coi như hết thảy không tồn tại Duy nhất còn lại chỉ có hắn và bức tượng đá này Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên Hắn nang ngón trỏ tay phải lên hướng về mi tâm bức tượng chậm rãi hạ xuống Hôm nay cũng tới đây thôi mai cũng tiếp Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn (00 mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn) Tiên nhị Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công từ Chuyện được chia sẻ tại website udichuenv.org. Quyển 8: Liên minh bí ẩn. Chương 1001. Phân thân thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thứ này chẳng lành. Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Vương Lâm khi đối diện với bức tượng đá này Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm nhanh như tia chớp trực tiếp dối ra, nháy mắt hạ xuống mi tâm Trong sát na này, hai mắt của bức tượng đá bỗng nhiên lóe ra hắc mang Không ngờ hình thành một phù văn kỳ dị ở giữa mi tâm Phù văn này tán phát ra một màn xương đen lượn lờ bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị Dung nhập vào trong phù văn này đồng thời với tay phải vương lâm hạ xuống, lập tăn cản phía trước. Ngón trỏ tay phải của vương lâm không chút chần chừ đụng vào phù văn kia. Lập tức điểm tiếp xúc liền nổi lên sóng gần vạn vẹo. Khoảnh khắc khi sóng gần xuất hiện cố lực lượng kỳ dị do trước đó thần thức trong nguyên thần vương lâm tản ra dung nhập vào trong bức tượng dường như thức tỉnh lại, hóa thành một phiến mực nước. Lập tức tràn ngập nguyên thần vương lâm Hai mắt vương lâm bắn ra hàn quang Hắn sớm cảm giác được bức tượng đá màu đen này vượt gì Lúc này thăm dò một lần đích xác giống như hắn sở liệu Trong tiếng hừ lạnh cổ thần mì ráp trên nguyên thần vương lâm bỗng nhiên tản ra từng trận thanh quang Cùng lúc đó nguyên thần thái cổ lôi long lại từ trong cơ thể truyền ra một tiếng gầm rít trầm muộn Dưới tiếng gầm rít này, lập tức không trung trên thung lũng nơi vương lâm đang đứng đột nhiên có vô số lôi đình biến ảo ra. Cũng không phải chỉ ở thung lũng này mà phóng nhãn nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn bầu trời trên toàn bộ hỏa yêu quận bỗng vang lên tiếng sấm đánh ầm ầm, lập tức tràn ngập vô tận lôi đình. Biến cố bất ngờ lập tức khiến cho tộc nhân của luyện hồn bộ lạc trong hỏa yêu quận đều ngẩng đầu lên nhìn. Lộ ra vẻ mê muội, Theo âm thanh sấm đánh quanh quẩn Không chỉ có hỏa yêu quần Mà ngay cả những yêu quần xung quanh Cũng tràn ngập lôi đình Vô số lôi đình từ trên trời ráng xuống Giữa trời đất tản mát ra uy lực lôi đình Gần như đúng khoảnh khắc này Hơn phân nửa yêu linh chi địa đều tràn ngập lôi đình Kinh biến này lập tức khiến cho tất cả cư dân Trên yêu linh chi địa đều lâm vào thung hoàng Mặc dù hạng người có tu vi đạt tới yêu tương yêu xuất cũng lộ ra đôi mắt hoảng sợ, chằm chằm nhìn lên không trung. Bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được lôi đình đầy trời này cũng không phải tự nhiên sinh ra mà liên quan đến việc một thần thông được thi triển. Hết thảy những điều này nói thì lâu nhưng thực tế chỉ diễn ra trong thời gian mấy tức mà thôi Theo tiếng gầm giết của nguyên thần thái cổ lôi long trong cơ thể vương lâm Lập tức hơn phân nửa lôi đình trong yêu linh chi địa phút chốc nhất tề biến động Giống như vô số ngân xà phi vuông lao thẳng về phía thung lũng của hỏa yêu quận Lôi đình chớp động làm nổi lên âm thanh long trời lở đất Phản phất như thiên nộ đang giáng trừng phạt xuống thung lũng này. Nếu lúc này từ không trung nhìn xuống thì có thể thấy vô số lôi đình xé gió lao tới kia nhất tề ngưng tụ lại, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể vương lâm ở trong thung lũng. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm liên tục không ngừng đánh xuống theo từng trận lôi đình nhập thể. Nguyên thần thái cổ lôi long lập tức bắt đầu gầm sống tảng lớn lôi quang vân súng bên trên nguyên thần triển khai chiến đấu sinh tử với mực nước kia. Mực nước kia tuy ngoan cố nhưng dưới lôi đỉnh vô tận kia đã sắp tiêu tán. Dù sao thì gì lực tạo thành mực nước nước này dung nhập vào trong nguyên thần của vương lâm cũng không nhiều. Nhất là vương lâm đã có cảnh giác trước đó ngay khi dung nhập vào nguyên thần. Vương Lâm đã vận dụng nguyên thần lực bao vây lại, liên tiếp bại lui, mực nước này cấp tốc lui lại phía sau, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm mực, sắp phải rời khỏi nguyên thần vương Lâm. Nhưng ngay lúc này, thanh quang trên cổ thần bì pháp bỗng lóe ra, như hình thành một đạo phong ấn, triệt hạ hết mọi đường lui của điểm mực này. Lại dưới một kích của lôi đình lực so nguyên thần thái cổ lôi long hấp thu trong thiên địa mà thành điểm mực này lập tức âm một tiếng hoàn toàn tiêu tan. Hết thảy những điều này xảy ra trong cơ thể hắn chỉ trong chớp mắt, hai mắt vương lưng lộ ra hàn quang, ngón trỏ tay phải hung hăng chụp một cái, phù văn ngăn cản ngón tay hắn lập tức sụp đổ, hóa thành một cỗ trùng kích tán ra bốn phía. Rốt cuộc ngón tay của Vương Lâm điểm lên mi tâm của tượng đá màu đen này Khi ngón tay Vương Lâm chạm vào tượng đá Hắn không chút nghĩ ngợi Tu Vi khuy niết trung kỳ đỉnh giống như hồng thủy Lại ẩn chứa thần thức khổng lồ toàn bộ dũng máy tiến vào bên trong Ta thật muốn nhìn đây rốt cuộc là cái gì Với Tu Vi và thần thức của Vương Lâm dung nhập vào Nguyên thần hắn lập tức cảm nhận được một tố công kích Hiện ra trong thần thức là một nơi gì gì Nơi này tràn ngập sương mù màu trắng bay lượn Khiến nơi này giống như vụ hải Sương mù màu trắng này Vương Lâm nhìn qua liền nhận ra chính là khí tức phi tán ra từ thiên linh của những tộc nhân luyện hồn bộ lạc mấy trăm năm cúng bái Thần thức Vương Lâm tùy tâm dẫn động Bỗng nhiên tràn ngập nơi dưỡng gì, gì này Lập tức hai mắt hắn nhíu lại Nhoáng lên một cái, thần thức hắn lập tức tập trung về phía trước. Tu Vi và thần thức dung hợp hóa thành một tư ảnh vương lâm. Hắn đặt chân xuống rồi bước về phía trước nơi thần thức đang tập trung tới. Đó chính là trung tâm của nơi này, nếu uy chiếu xa bên ngoài thì đây chính là đăng điện của bức tượng đá. Phía trước vương lâm, sương mù càng đậm hơn trong màn sương lượn lờ này mơ hồ có thể nhìn ra một bóng sáng đang khoanh chân ngồi thân ảnh ấy tuy mơ hồ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái vương lâm cũng liền nhận ra bộ dáng của người đó không ngờ giống mình như đúc ngoại trừ hai cái sừng ở trên đỉnh đầu khoảnh khắc khi vương lâm nhìn đến hai cái sừng này ánh mắt liền bắn ra tinh quan ồ yêu Cổ yêu giống sờ sờ vương lâm kia thủy chung vẫn nhắm hai mắt lại, không chút nháy nhích. Xương trắng tràn ngập xung quanh thỉnh thoảng lại có một tia dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thần sắc vương lâm có chút cổ quái. Cổ yêu này ngoại trừ hai cái sừng ở ngoài thì không có chỗ nào khác với chính mình cả. Ngay cả vẻ khí tức cao ngạo băng lãnh cũng độc nhất vô nhị. Thậm chí mơ hồ trong đó cũng lộ ra một tia cô độc cùng với bi ai do ngàn năm tu đạo chứng kiến quá. Dù là vương lâm cũng không thể nhận ra được điểm khác nhau giữa hắn và mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt vương lâm lói lên, nhìn chầm chầm vào cổ yêu giống mình như đúc kia. Sau khi trầm ngâm một lát, tay phải hắn vung về phía trước. Lập tức có một cỗ quái phong gào sơ y tê s, sông tới thổi tan toàn bộ xương mù bên ngoài thân thể cổ yêu này Chầm rãi tới gần, vương lâm dần dần minh bạch một số chỗ mấu chốt Cổ thần có thể thông qua thần ngô để hấp thu sức mạnh của thiên địa Khiến cho tu vi từ thân càng thêm cường đại thì cổ yêu Một nhánh phân hóa của cổ tộc tất nhiên cũng sẽ có cùng thủ đoạn hiển nhiên là toàn bộ yêu linh chi địa này chính là nơi cổ yêu hấp thu sức mạnh của thiên địa. Dựa theo lời nói của cổ yêu bối la trước đây, năm đó hắn phân thành 9 phần tiến hóa thành yêu linh cửa quận. Người của 9 quận này, dưới sự dạy bảo vô số năm của cổ yêu dần cải biến thể chế, dần học được thần thông, cuối cùng dần hợp thành yêu linh cửa quận. Một cổ yêu linh đều là tồn tại cao nhất ở mỗi quận. Nương theo hấp thu yêu khí yêu linh chậm rãi chữa thương tranh thủ sớm có thể đột phá hạn chế, cắn nuốt yêu linh khác để cuối cùng khiến cho cổ linh quy nhất chân chính trở thành cổ yêu. Lúc trước vương lâm đến cùng hợp tác với bối la, khiến cho sự biến hóa mà để tự nhiên thì còn cần tới vô số năm mới hoàn thành đã sinh ra kinh biến nghiêng trời lệ đất. Dưới sự trợ giúp của Vương Lâm Cổ Yêu Bối La ly khai yêu quận này thành công tắn nuốt Hỏa Yêu, một trong cửa yêu. Do đó, Bối La trở thành kẻ cường đại nhất trong số bát yêu, lại cầm giữ Tu Vi có thể rời khỏi quận này. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì khi hắn chân chính hoàn toàn dung hợp với Hỏa Yêu thì sẽ triển khai tắn nuốt thất yêu còn lại, để cuối cùng chân chính trở thành Cổ Yêu. Vương Lâm không biết bối la có thành công hay không nhưng sau khi nhìn đến cổ yêu giống mình như đúc này này, hắn hiểu rằng bối la đã không thể hoàn toàn thành công. Lấy ngũ tinh vương tộc cổ thần, hắn dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhìn ra cổ yêu có tướng mạo giống mình như đúc này cũng không phải là đầy đủ thậm chí so với một trong cổ linh năm đó còn yếu hơn. Chính xác mà nói cổ yêu trước mắt này chỉ là một phần còn lại mà thôi. Một tia còn sót lại của cổ yêu linh cũng biết cách hấp thu yêu khí của người trong yêu linh chi địa để chữa thương. Khóe miệng vương lâm lộ ra nụ cười lạnh, lúc này đã minh bạch. Bạch khí tràn ra từ thiên linh của những tộc nhân luyện hồn bộ lạc cúng bái bức tưởng chính là yêu khí nhàn nhạt. Mọi người trong luyện hồn bộ lạc chính là cư dân được sinh ra trong yêu linh chi địa Nháy mắt khi vương lâm nhìn đến cổ yêu này tâm trí hắn cũng đã đôi chút minh Sau khi trầm ngâm Vương lâm dứt khoát bước ra một bước trực tiếp đi tới bên cạnh cổ yêu sống mình như đúc trước mặt Cổ yêu này Thủy Trung vẫn nhắm chặt hai mắt lại Không có chút xấu hiểu thức tình nào Vương Lâm không nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay phải nhấn một cách lên đầu cổ Yêu. Lập tức trong đầu hắn vang lên một tiếng ầm, thần thức nháy mắt đã dung nhập vào trong thân thể cổ yêu này, bắt đầu sưu tra ký ức. <cười> <cười> <cười> <cười> không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nhịp, Tác giả. nhĩ căn. Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chuyện 8 Liên minh bí ẩn Chương 1002 Phân thân thứ 2 mở ngoạc tròn hai đóng ngoạc tròn Nếu cho ta thêm thời gian trăm năm Ta có thể hoàn toàn phân ra yêu thức Đáng tiếc yêu thức được phân ra thật sự quá ít, bản thể bị nuốt, một chút yêu thức này như một cái cây, cây không gốc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan Vân yêu quận tan tành yêu tháp không thể ở lại Những yêu quận khác ta không thể lại dễ dàng tiến vào hấp thu yêu lực Một tia yêu thức này cẩn thận, hướng về phía xa đi tới Chỉ có điều lúc này nó thật sự quá mức hư nhược Bất cứ lúc nào đều có thể bị tiêu diệt hoàn toàn Phi hành trong không trung Lại luôn phải ha tổn Yêu thức bạc nhược này cuối cùng cũng sắp phải tiêu tán Thậm chí trí nhớ cũng trở nên mờ hồ Trong sự mơ màng này Nó đã sắp diệt vong Nháy mắt khi hắn sắp vĩnh viễn biến mất Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ yêu lực tràn ngập trên mặt đất Phía dưới hắn chính là luyện hồn bộ lạc. Lúc này tộc nhân của luyện hồn bộ lạc cũng chưa nhiều, chỉ có hơn 10 vạn. Đại bộ phận trong đó đều phân tán ra, tự tìm đến các nơi có hồn phách. Trong bộ lạc chỉ còn không tới vạn nhân ở lại. Thần sắc của những người này rất cuồng nhiệt, đều hướng về bức tượng màu đen thô ráp ở chính giữa cúng bái, từng trận yêu khí nhàn nhạt từ trên thiên linh họ tràn ra tràn đầy bứng phía. Yêu thức của vân yêu đã rơi vào tình trạng mơ hồ gần như theo bản năng lao xuống phía dưới thẳng tới bức tượng màu đen kia. Khoảnh khắc khi nó xung nhập vào bên trong bức tượng đá này như có được linh tính, giống như sống lại, yêu khí bốn phía lập tức ngưng tụ đến. Theo thời gian trôi qua, ở bên trong bức tượng đá, vân yêu sống trong tính mịt. trí nhớ của nó khi bỏ chạy đã mất mát rất nhiều cho nên đã rất mơ hồ. Nó vốn không phải là bản thể mà là một tia yêu thức mỏng manh, dưới sự mơ hồ này bị tộc nhân của luyện hồn bộ lạc cả ngày úng bái trong yêu lực hấp thu được luôn tràn ngập bóng sáng của một người tên là Vương Lâm. Vừa mới bắt đầu, nó còn có chút mâu thuẫn. Nhưng theo nhân số của luyện hồn bộ lạc ngày càng đông lên Khi đạt tới trăm vạn thì theo những người này cũng bái hàng ngay Hắn dần dần hiểu ra rằng tên của mình chính là Vương Lâm Là lão tổ của những người này Mang theo ý niệm như vậy trong đầu qua mấy trăm năm Người của luyện hồn bộ lạc lên tới mấy trăm vạn Do đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm Nó đã hoàn toàn vứt bỏ quá khí chân chính cho rằng mình chính là Vương Lâm. Theo sự thay đổi từ trong tiềm thức, bộ dáng của bức tượng đá cũng dần nổi lên biến hóa trở thành tướng mạo của Vương Lâm. Mà nó đồng dạng ở bên trong tượng đá này cũng đã biến thành Vương Lâm. Vương Lâm nâng tay phải lên, nhìn về cổ yêu có hình dáng giống mình này, vẻ cổ quái trong mắt càng thêm đậm. Hắn vừa rồi thấy được một cảnh tượng mà ngay chính cả mình cũng khó có thể tin nổi. Kết hợp với suy đoán vừa rồi của mình, Vương Lâm đã hiểu rõ chuyện này. trầm mặt một lúc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn chầm chầm vào cổ yêu, lầm bẩm. Cổ yêu này là tự mình đưa tới cửa. Nếu nói không thì quá mức đáng tiếc. Hiện tại ngay cả hắn cũng cho rằng bản thân mình là ta, vậy thì... Khiến nó trở thành phân thân thứ hai của ta vậy. Bản tôn là cổ thần. Phân thân thứ nhất là tu sĩ. Phân thân thứ hai là cổ yêu. Nếu có cơ hội có thể sáng tạo ra phân thân thứ ba là cổ ma. Đến lúc đó xung hợp làm một thể, không biết có thể phản tổ thành cổ hay không. Vương lâm tâm động, nhìn kỹ về cổ yêu tự mình đưa tới của này trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, lập tức ly khai khỏi nơi này, thần thức và tu vi nhập thể Hắn mở hai mắt ra, nhìn kỹ về bức tượng đá màu đen trước mặt, ý cười trên mặt hắn càng đậm Hắn thở sâu, khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay bấm quyết đặt lên đầu gối rồi há mồm phun ra một ngụm nguyên thần khí Lập tức nó bao phủ lấy bức tượng đá này Sau đó hắn đánh ra nhiều đạo ấm ký, không ngừng rơi vào trên bức tượng đá. Muốn cho nó trở thành phân thân thứ hai của mình nhất định phải tế luyện nó để thống nhất với tâm thần của mình. Không cần nói tâm niệm khẽ động là có thể khống chế một cách tự nhiên mà còn khiến cho nó không bài xích với nguyên thần của mình có thể dung nhập nguyên thần của mình chiếm lấy. Điều này nói thì đơn giản nhưng thực tế cũng rất khó khăn. Nếu là cưỡng ếp thi triển, tuy có thể thành công nhưng chỉ có khả năng với những khôi lỗi có tu vi thua xa mình. Chỉ có điều tu vi thấp hơn mình thì dù trở thành phân thân cũng không đáng coi trọng. Nhưng nếu không kém hơn mình thì không thể cưỡng ếp thi triển. Do đó, điều này trở thành cửa ải lựa chọn khó khăn thứ nhất trong việc tế luyện phân thân. Nếu không thể cưỡng ép thì chỉ có thể ngày qua ngày tế luyện tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có một chút khả năng thành công Nhưng loại thành công này cũng còn tồn tại khuyết điểm đó chính là sẽ có khả năng phân thân phản bội Chỉ có điều điều này đối với vương lâm mà nói căn bản không phải là chỗ khó khăn Cổ yêu này đã hoàn toàn cho rằng bản thân mình là vương lâm Thậm chí không cần tế luyện quá nhiều, điều duy nhất phải làm chính là dung nhập thần ê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, mơ, khiến cho cổ yêu này biết ai là chủ, ai là thứ. Điểm này đối với vương lâm cũng không khó. Tu vi của hắn vốn cao hơn cổ yêu này, bản thể lại là cổ yêu quyết không xuất hiện tình trạng bất phân chủ thứ. Nhưng Vương Lâm bản tính cẩn thận trong mấy ngày tế luyện chẳng những đem thần thức của mình dung nhập vào trong cổ yêu mà còn dung hợp hoàn toàn với nó, lại lạc ấm phản bội. Chỉ cần tâm niệm Vương Lâm khẽ động liền sẽ khiến cho nó lập tức khuất phục. Nếu chỉ như thế thì cũng chưa đúng với phong cách hành sự của Vương Lâm. Ngoại trừ những điều đó. Vương Lâm lại thi triển thao khống thuật đối với khôi lỗi của tiên đá Thanh Lâm sử dụng cho phân thân thứ hai này. Chỉ đến khi hoàn toàn khống chế, không có điểm nào lưu lại hậu hoạn thì Vương Lâm mới yên lòng. Quan vọng bức tượng đá này cảm giác lưu thủy hành phân cũng tự nhiên hình thành. Chỉ đáng tiếc chính là phân thân thứ hai này không có thân thể, hoàn toàn ký thắc trên tượng đá này tạm thời không thể tách ra. Dù là phát động công kích thì chỉ chủ yếu sử dụng yêu thức Uy lực của nó cũng rất yếu, chỉ tương đương với vấn đỉnh hậu kỳ Nhưng dù sao nó cũng là một tia yêu thức Nếu có đủ yêu khí thì sẽ trưởng thành rất nhanh Chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ đạt tới trình độ cổ yêu Ánh mắt vương lâm lóe lên Hắn biết việc này không thể nóng vội cần chậm rãi tiến hành Sau khi nhắn nhủ lại luyện hồn tông, Vương Lâm không mang theo phân thân rời đi mà bố trí một số cấm chế uy lực cường đại thủ hộ nơi này. Hắn sẵn sò so người của luyện hồn tông cần tiếp tục duy trì cúng bái hàng ngay. Sau đó hắn ly khai luyện hồn tông. Phân thân thứ hai này chỉ mới là một hạt giống. Hiện tại nó cũng chưa trợ giúp gì được ta cả, chỉ khi nào nó trưởng thành. Trong mắt vương lâm hiện lên một tia chờ mong. Thân mình hắn nhoáng lên biến mất sữa tinh không. Thiên yêu quận, sau khi trải qua mấy trăm năm đại chiến với hỏa yêu quận, tuy sành thắng thôi nhưng cũng tử thương thảm trọng. Cho đến nay, dù mấy trăm năm đã trôi qua nhưng nhân khẩu của thiên yêu quận cũng ít hơn rất nhiều so với năm đó. Ngay cả cực thành của thiên nhiêu quận tuy không phải là một mảnh hư quanh nhưng không thể nào náo nhiệt bằng mấy trăm năm trước khi vương lâm đi đến nơi này. Hàng quán hai bên đường vẫn như trước nhưng chỉ có điều người đi lại cũng không nhiều. Thỉnh thoảng có người dừng chân vào xem qua vài cây rồi cũng vội vàng rời đi. Trong hồng thành năm đó có một con sông chảy qua hợp nhất với con sông ngoài thành thành một vòng tuần hoàn. Lúc này đây, ở một nơi bên cạnh dòng sông, Vương Lâm đang lặng lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn về con sông. Nếu là có một lực lượng nào đó đưa thời gian nhịp chuyển đi mấy trăm năm thì sẽ phát hiện ra rằng chỗ hắn đang ngồi cũng chính là chỗ năm đó hắn xuất hiện. Lúc này, người vẫn là người năm đó, nơi này cũng chính là nơi năm đó, con sông cũng là con sông năm đó, bờ sông vẫn như trước. Chỉ có điều, vật vẫn như cũ nhưng trên con sông không có thuyền hoa, càng không có những cẩm âm chuyện tới. Trong lòng nổi lên một chút phiền muộn, Vương Lâm nhìn dòng sông vắng vẻ, bên tai như nghe được tiếng đàn của mấy trăm năm trước, quẩn quanh bên người không dứt. Chỉ có điều tiếng đàn này rất mỏng manh, phảng phất như chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ tiêu tán, cuối cùng cũng không nghe được nữa. Hồi tưởng lại năm đó, Vương Lâm và manh nữ đánh đàn kia nếu không phải ngồi cùng với đế quân một đêm trên thuyền thì sợ là ngay cả mặt mũi cũng không bao giờ thấy nhau một lần. Thậm chí hiện tại, đối với tướng mạo của nữ tử đánh đàn kia, Vương Lâm đều chỉ đi tới một bóng sáng cô độc và tiếng đàn đầy vẻ bi ai. Ngồi chỗ này, nhìn mặt trời xuống núi, Vương Lâm chìm vào trong hồi ức. Lúc này đây... Hắn cảm nhận được sự tồn tại của năm tháng. Nháy mắt, mấy trăm năm đắc như mây khói trôi qua, có thể xóa nhòa tất cả nhưng vĩnh viễn không thể xóa đi hồi ức. Đây có lẽ là bi ai trong nhân sinh chăng? Vương Lâm than nhẹ, nguyên nhân là vì có hồi tưởng nên mới có năm tháng. Nếu một người không có trí nhớ thì năm tháng cũng không tồn tại. Không biết Mạc Lệ Hải năm đó còn sống không? Bên người Vương Lâm có một bầu rượu Rượu bên trong chính là lấy được từ gian cửa hàng năm đó Cửa hàng đó truyền đời qua nhiều thế hệ Đến hôm nay bảng hiệu vẫn là bảng hiệu năm đó Chỉ có rượu này Vương Lâm cầm lên uống một ngụm Ngay cả hương vị cũng đã thay đổi Vương Lâm cười khoi buông bầu rượu ra Đương nhiên đã biến đổi hậu nhân của lão hán tiểu phu năm đó đã không có được tay nghề của tổ tiên, không thể làm ra loại rượu có vị đạo của năm tháng như ngày xưa. một thanh âm nhẹ nhàng từ sau lưng vương lâm truyền tới, mang theo đôi chút mệt mỏi. vương lâm không quay đầu lại, khẽ thở dài. mấy trăm năm không gặp, đế quân không có được sự hào hiệp năm đó rồi. Từ phía sau vương lâm vang lên tiếng thở dài, đã thấy một nam tử trung niên mặt tử y đến ngồi bên cạnh vương lâm. Nam tử này cực kỳ anh tuấn, ngơ hồ có thể nhìn ra được tướng mạo năm đó. Chỉ có điều bao giờ máu tóc đã có sợi bạc, dung mạo hiện lên vẻ tang thương. Uống thử một ngụm này xem. Nam tử trung niên xuất ra một bầu rượu, đưa tới cho vương lâm. Vương Lâm tiếp lấy uống một ngụm trên mặt liền hiện lên vẻ mỉm cười, nói Chính là rượu năm đó Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về nên để lại không ít chuẩn bị để đối ẩm với ngươi một đêm Nam tử trung niên lại lấy thêm một bầu rượu uống một ngụm hết hơn phân nửa Ánh mắt lại có thần cười lớn nói Vương Lâm thất vọng vì không có tiếng đàn năm đó Một tiếng đàn tử xa xa mờ ảo dần dần vang đến, mang theo một chút tâm tư cô độc và bi ai quẩn quanh bốn phía. Chỉ nửa khắc sau trên sông liền có một chiếc thuyền lớn rập rềng trên mặt nước, dọc theo dòng sông đi tới. Trên đầu thuyền cùng là một nữ tử đang quay lưng về phía vương lâm, gảy lên tiếng đàn. <cười> <cười> không không mở ngoạc tròn 32 đóng ngoạc tròn không không mở ngoặt tròn ba mươi hai đóng ngoặt tròn tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm liên minh bí ẩn chương một nghìn không trăm linh ba ủy thác của đế vân vương lâm cầm bầu rượu trong tay Nhìn chiếc thuyền đang chầm chầm đi theo hà đạo tiến tới Tiếng đàn trên thuyền truyền đến khiến hắn phản phất như trở về mấy trăm năm trước Chỉ có điều tiếng đàn này tuy sống nhưng lại không có thần vận năm đó Ngay cả nữ tử đánh đàn cũng không phải là manh nữ năm xưa Uống một ngụm rượu, vương lâm than nhẹ nói Đế quân ngươi có tâm tư gì sao? Nam tử trung niên kia cũng không nói gì Hai người an vị tại bên bờ sông, im lặng uống rượu, từng bầu từng bầu. Mặt trời đã lặn xuống phía tây, mặt đất đã bị bao phủ bởi một màn u tối. Đêm nay không trăng. Chỉ có tiếng đàn không ngừng vang lên từ trên chiếc thuyền ở ngoài sông quanh quẩn trong gió. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ánh sáng phương đông bao phủ khắp đại địa, Bóng đêm rút đi bên người vương lâm đã xuất hiện một đám bầu rượu trống trơn. Bối la đại nhân đã biết trước vương hương đến nên phái ta tới đây để truyền tới vương hương một câu. Nam tử trung niên nhìn bầu rượu, hạ giọng nói. Thần sắc của vương lâm như thường. Hôm qua khi đế lâm đến hắn cũng đã đoán ra được việc này. Dù sao đây là yêu linh chi địa cũng chính là thiên hạ của bối la. Mấy trăm năm qua theo bối la không ngừng cắn nuốt Yêu Linh, chỉ cần cắn nuốt thêm một bối la đã cường đại hơn vô số lần. Vương Lâm lại cầm lấy bầu rượu còn sót lại một nửa uống thêm một ngụm Chỉ cần Vương Hương đồng ý lưu lại một danh ngạch tiến nhập vào trong tòa tiên phủ thứ năm bốn quận trong toàn bộ 9 quận của Yêu Linh chi địa này sẽ được dân cho luyện hồn bộ lạc làm lễ vật. Ngoài ra bối la đại nhân sẽ không can thiệp vào luyện hồn bộ lạc, dù có chuyện gì phát sinh bao gồm cả yêu thức của vân yêu còn sót lại kia. Sự tồn tại của bức tượng đá có thể giấu riêng được nhiều người nhưng tuyệt đối không thể giấu riêng được cổ yêu bối la. Điểm này trong lòng vương lâm rất rõ ràng. Đối phương mấy trăm năm không có hành động gì Tùy ý để luyện hồn bộ lạc phát triển Lại không đến thu lại một tia yêu thức của vân yêu Chính là vì việc hôm nay Có thể Vương Lâm nhìn về phía chân trời phương xa Bình thản nói Nam tử trung niên đứng lên Hướng về Vương Lâm ôm quyền trầm giọng nói Vương huynh Nhiệm vụ của cổ yêu đại nhân tại Hạ đã nhắn nhủ xong Lúc này có chuyện muốn nhờ Đế kiếm chi linh chính là con gái của một bằng hữu của ta. Nhưng thế sự khó liệu cuối cùng không thể thoát khỏi sinh tử, chỉ có thể hóa thành kiếm linh của ta bị vây vô số năm tháng, không thể bước ra khỏi yêu linh chi địa. Việc tại hạ muốn nhờ chính là mong vương hương có thể mang theo kiếm linh này rời khỏi yêu linh chi địa, khiến nàng tiến nhập luôn hồi có được một tạo hóa khác. Nam tử trung niên thần sắc trầm xuống, tay phải chỉ ra hư không, lập tức từ phía đế đô có một đạo kiếm khí xé gió bay đến. Bên trong kiếm khí này chính là thanh đế kiếm. Vương lâm trầm ngâm một lát, chầm rãi nói. Vì sao không tìm người khác? Nam tử trung niên lắc đầu bình tĩnh mở miệng nói. Vô số năm qua có nhiều tu sĩ tiến vào yêu linh chi địa nhưng trừ bỏ vài người thì những người còn lại ta đều không thể tin được. Chỉ còn mấy người có thể tin thì lại vì ta vẫn có thể thủ hộ kiếm này nên cũng đã bỏ lỡ mất. Vương lâm than nhẹ, đêm qua khi đế quân tiến đến hắn đã phát hiện ra trên người đế quân có tử khí nhàn nhạt, hiển nhiên thọ hạn của người này đã tới. Mặc dù yêu linh nhân thọ hạn dài hơn tu sĩ bình thường nhưng cũng sẽ đến một ngày phải tiêu tan Nếu không có gì ngoài ý muốn thì không đến nửa sắp mở ngoặt tròn 6 năm đóng ngoặt tròn nữa Đế quân này sẽ ra đi Đã có một hồi quen biết Vương Lâm cũng không có lý do gì để tự tuyệt Hắn gật gật đầu Trên mặt nam tử trung niên nở một nụ cười, thần sắc trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn Tay phải viên lên, lập tức đế kiếm nhoáng một cái hóa thành một thiếu nữ Ánh mắt của thiếu nữ này lộ ra vẻ không đành lòng Nếu không phải kiếm linh vô lệ thì lúc này hai mắt nàng đã đấm lệ rồi Nghe này, từ nay về sau không nên phóng túng Nam tử hiện tử nhìn thiếu nữ Dường như xem nàng không phải kiếm linh mà là con gái của chính mình. Than nhẹ một tiếng, nam tử trung niên này hướng về vương lâm ôn quyền, vái một cách thật sâu. Đa tạ vương huyên. Nói xong, hắn xoay người bước đi qua vài bước đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại vương lâm đang nắm lấy bầu rượu và nữ tử với vẻ mặt không đành lòng, lộ ra nét bi ai. Đi thôi. Vương Lâm đưa bầu rượu lên uống một ngụm rồi ném sang một bên đứng lên đi về phía cư không. Thiếu nữ kia nhìn về đế đô, ánh mắt lộ ra vẻ xa xăm. Nàng hiểu rằng trong cuộc đời này sợ là không thể gặp lại đế quân, người đã đối đãi với mình như con gái kia nữa. Thỏ hạn đã hết, không thể thay đổi. Trong thương tâm thân mình nàng hóa thành một làn khói nhẹ bay vào trong đế kiếm. Phát ra một tiếng kiếm minh he khẽ đi theo Vương Lâm. Đế kiếm giống như một đạo ngân mang đi theo sau Vương Lâm. Vương Lâm từ từ tiến về phía trước. Cuối cùng Vương Lâm vung tay áo lên thu nó vào trong túi chứ vật. Sau đó, hắn thần thức tản ra mở tiên phủ ngọc giản Thân mình hắn lập tức biến mất trong kinh quan lóe ra. Bên trong tòa tiên phủ thứ tư của yêu linh chi địa. Với tư đồ nam cầm đầu, mọi người đang không ngừng phá giải cấm chế. Cấm chế trong đồng phủ này nhiều lắm, theo không ngừng phá giải đã có một số vật của tiên nhân lục tục xuất hiện trước mắt mọi người. Với tu vi của đám người tư đồ nam, phá giải những cấm chế này không khó, bực đường đi tới thế như trẻ tre, sần sần đi tới vị trí trung tâm của đồng phủ này. Chỉ có điều khi tới nơi này rồi, uy lực của cấm chế đã gần đạt tới đỉnh, không phải tu vi cao thâm là có thể phá xài, mà cần phải hiểu rõ cơ cấu của cấm chế mới có thể bài trừ được. Trên bình đài bên ngoài động phủ lói lên từng trận kim quang, bóng sáng của vương lâm hiện ra. Hắn không chút đình chỉ trực tiếp bước vào trong động phủ. Một đường đi tới hắn rõ ràng còn thấy được cấm chế bị phá xả khắp nơi. Ngoại trừ một số mà năm đó đã bị phá sải thì đại bộ phận đều bị đoàn người tư bổ nam mới phá sải gần đây. Đi về phía trước không lâu, từ xa vương lâm đã có thể nhìn thấy đám người tư đổ nam. Trần Đạo tam tử khoan chân ngồi xuống trên thân thể có từng trận bạch khí lượn lờ. Hiển nhiên là phá sải những cấm chế trước đó khiến ba người bọn hắn tiêu hao không ít tu vi, lúc này đang khôi phục lại. Bên cạnh Trần Đạo Tam Tử là đại đầu. Điều khiến Vương Lâm có chút không ngờ là đại đầu với việc phá giải cấm chế cũng có chút tạo nghệ. Hắn mang theo lôi cát đang tính toán phương pháp phá giải cấm chế. Phù Phong Tử cũng từng có nghiên cứu về cấm chế trở thành chủ lực trong hành trình phá giải cấm chế này. Còn tư đồ nam và ngân y nữ tử phụ trách xử lý công kích và biến cố sau khi phá giải cấm chế để phòng ngừa vạn nhất. Vương lâm trầm rãi đi đến lập tức dẫn lên chú ý của mọi người. Ở mấy ngày trong này, tư đồ nam sớm đã không còn kiên nhẫn nhìn cấm chế xung quanh lại hoa cả mắt. Hắn đối với cấm chế không tìm hiểu nhiều, chỉ có đôi chút lý giải. Dưới suy nghĩ của hắn chỉ cần thực lực cường hãn thì cấm chế nào cũng có thể phá giải Chỉ là vì phụ trách xử lý biến cố đột phát sau khi mở ra cấm chế nên hắn không thể rời đi Nếu không với tính tình của hắn thì đã sớm phất áo tự mình mạnh mẽ phá giải Lúc này nhìn thấy vương lâm trở về Hai mắt tư đồ nam sáng bừng lên cười ha hả nói ngươi đã trở lại Lão tử ta đã điên hết cả người rồi đây Tiên phủ này cũng không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ Chúng ta là đi thẳng tới nơi này Không chừng địa phương khác vẫn còn có bảo bối Ta trước đi ra xét một phen Nói xong hắn cũng không chờ vương lâm trả lời trực tiếp bước nhanh rời đi Hướng về rừng chút một bên đi tới Đảo mắt đã biến mất ở bên trong Với tu vi của tư đồ nam Vương Lâm cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì Và lại độc tố trong cơ thể Những ngày ở Thủy Linh Tinh Hai người đã nghĩ ra phương pháp tạm thời áp chế bất xịt nữ tu tùy đồng Lúc này ở trong này nhiều nhất cũng chỉ bị vây khốn mà thôi Cùng lắm thì mình sẽ đi cứu ra là được Không ngăn cản hắn Vương Lâm đi tới bên người phù phong tử Nhìn về phía trước Phía trước chừng trăm bước là một con sông nhỏ tràn ngập tiên khí Lại có sương mù nhàn nhạt tồn tại Giữa con sông bé này có một cây cầu đó kéo dài nối liền hai bên bờ Cây cầu đá này là con đường vào duy nhất Nơi này rất cổ quái, chúng ta ở trong này đã bị cản trở tới năm canh giờ Dù lão phu tính toán thế nào cũng không tìm ra manh mối của cấm trí nơi này Nhưng ta có một cảm giác nếu mạnh mẽ bài trừ nó thì sẽ có một biến cố khố lường xuất hiện, không đến vạn bất đắc dĩ không thể cưỡng ếp mở ra. Phù Phong từ hướng về Vương Lâm gật đầu rồi tỉ mỉ nói lại với Vương Lâm. Hắn lo lắng Vương Lâm không hiểu cấm chế thuật nên đề xuất mạnh mẽ phá giải nó. Thần sắc Vương Lâm như thường ánh mắt nhìn về cây cầu đó, không nói gì cả. Động phủ tiên nhân này có hình chữ Hồi, chúng ta lúc này đang ở nơi giao giới chung ngoài. Qua con sông này đó chính là tiến vào nội phủ. Chỉ có điều cấm chế nơi này quá phức tạp, sợ là trong thời gian ngắn không thể vượt qua. Đại đầu đưa ra một ý tưởng đó là không đi qua cây cầu đá mà từ bên cạnh phá vỡ cấm chế phong tỏa con sông mà vào. Phù phong tử trầm rãi nói, hắn nhìn thoáng qua đại đầu cách đó không xa ánh mắt đại đầu đang lói lên thỉnh thoảng đưa tay lên lôi cát sẽ phối hợp theo đánh một đạo huyền phong tiến vào trong cấm ý trần đạo tam tử trước đó tiêu hao nhiều lắm đang khôi phục lại dựa theo kế hoạch của tư đồ nam đảo hữu là đợi ba người bọn hắn khôi phục lại thì ta sẽ cùng ra tay cứng ép phá vỡ cấm chí nơi này Nhưng phương pháp này ta chỉ bảo lưu Ánh mắt phù phong tử nhìn về phía con sông cao mày nói Dưới con mắt hắn thời gian vương lâm tu đạo tuyệt không quá dài Thậm chí một số sự việc liên quan đến vương lâm hắn trước đó cũng đã có chút hiểu biết Tu đạo hơn ngàn năm có thể có được tu vi hiện tại dĩ nhiên là không thể tin nổi Tên vương lâm này đối với tấm chí hiểu biết cũng không nhiều lắm Dù sao hắn không có thời gian nắm giữ cấm chí thuật Lúc này phá giải cấm chí trong động phủ này cũng cần ta và đại đầu thôi Đáy lòng phù phong tử than thầm Trong lòng hắn biết rằng cấm chí thuật của mình cũng không phải rất mạnh Những cấm chí bên ngoài còn dễ Nhưng từ khi đến giao giới trong ngoài Hắn ảm giác có chút vô lực Vương lâm nhìn cây cầu đá kia chân mày không khỏi nhăn lại Cấm chí nơi này khó trách khiến cho phù phong tử cảm thấy khó khăn. Đúng như lời hắn nói, nếu là cưỡng ép bài trừ thì có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền khó có thể tưởng tượng được. Nơi này sợ là đạo kiểm soát thứ nhất để tiến vào bên trong tiên phủ. Khoảng cách trăm bước phía trước nhìn như bình thường trừ bỏ như lời của phù phong tử thì vương lâm còn nhìn ra được một ít sát khí. Hết thảy nơi này khắc hẳn những cấm chế bên ngoài. Có đúng như ta suy nghĩ hay không thì còn cần phải thử nghiệm một chút. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên chậm rãi mở miệng nói. Ngân thi! Ngân y nữ tử cách hắn không xa ở phía sau hai mày nhíu lại thân mình tiến về phía trước đi tới bên người vương lâm. Ánh mắt nó linh động nhìn về phía vương lâm chờ đợi vương lâm phân phó. Tiến vào mười bước, Vương Lâm không nhìn về phía nữ tử này ánh mắt Thủy chung vẫn nhìn cây cầu đá bình tĩnh nói. Phù Phong tử không khỏi nhíu mày lại. Dưới con mắt của hắn đây là một hành động không sáng suốt, không có khả năng mở ra cấm chế này. Chỉ là hắn nhìn Vương Lâm một cái rồi cũng không nói gì, lui lại vài bước quan sát. 00 mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. 00 mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết Công từ Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyển 8: Liên minh bí ẩn. Chương 1004: Sâu bên trong tiên phủ. Lúc này, ba người trần đạo tam tử cũng mở hai mắt ra. Trong lúc hô hấp, tiên khí bên ngoài thân thể chậm rãi được hút vào trong miệng mũi. Nhất trần tử đứng dậy, ôm quyền hướng về phía vương lâm nói. Vương đảo hữu, việc này không ổn. Lão Phu dù đối với tấm chí cũng không hiểu biết nhiều lắm nhưng có thể nhìn ra sự bình tĩnh nơi này vốn ẩm chứa sát khí. Nếu là cưỡng ép phá giải thì còn cần tất cả mọi người cùng ra tay thì mới có vài phần nắm chắc. Không sao. Vương lâm vung tay lên cắt ngang lời của nhất trần tử. Mệnh len của hắn đối với ngân y nữ tử chính là sứ mệnh. Lúc này nàng không chút do dự thân thể mềm mại nhón lên trực tiếp đi vào trong phạm vi trăm bước. Khoảnh khắc khi chân phải của nàng hạ xuống, trong mắt Vương Lâm bỗng tuôn ra tinh quang, gần như nhìn không chuyển mắt. Ngân Ý nữ tử vẫn không dừng lại, một bước hạ xuống lại bước xa thêm chín bước liên tiếp. Khoảnh khắc khi bước ra bước thứ 10, đột nhiên trong phạm vi trăm bước liền có sóng gần chấm dống xuất hiện, hướng về bốn phía. Màn sương mù nhàn nhạt nhanh chóng tràn về phía Ngân Ý nữ tử ngưng tụ lại. Ngoài ra, dưới con mắt của tất cả mọi người, phạm vi trăm bước phía trước trở nên vặn vẹo phảng phất như có một cỗ lực lượng xé sách ra. Ánh mắt vương lâm lóe ra quang mang trong tâm thần không ngừng tính toán thôi diễn, không dừng lại mà tiếp tục bình tĩnh nói. Lấy thần thông công kích kiện vị bên trái, lui lại mà quay về. Ngân ý nữ tử không chút suy nghĩ, tay phải đột nhiên lóe ra hào quang hóa thành một đạo ấm ký đánh về phía bên trái. ầm một tiếng, lập tức phạm vi trăm trưởng phản phất như bị cuồng phong gào giết xông qua, sương mù lập tức tiêu tan, ngay cả sóng gần kia cũng dần dần biến mất. ngân y nữ tử thong thả lui về thoát khỏi phạm vi trăm bước kia. cảnh tượng này khiến phù phong tử sợ run lên, hai mắt lập tức bắn ra tinh quang. không chỉ có hắn. Ngay cả trần Đạo tam tử cũng ngơ ngác, ánh mắt nhìn vương lâm cũng trở nên cổ quái Không chờ bọn hắn kịp có nhiều tâm tư, vương lâm đã bước xa một bước Khi chân phải vừa hạ xuống liền nhảy lên, hạ thân xuống đúng vị trí bước chân thứ 10 của ngân y nữ tử trước đó Quả nhiên như ta tính toán, cấm chế trong phạm vi trăm bước chân khác hẳn với bên ngoài Nơi đây tới gần con sông cấm chế tuy biến hóa vô số nhưng cuối cùng cũng chỉ hình thành hai loại hình thái Một là bùn đất, hai chính là thủy khí Quang mang trong mắt hắn hiện lên vẻ đang thôi diễn Từng đạo cấm chế lóe qua trong mắt hắn Không ngừng tính toán, lập tức cấm chế trong phạm vi trăm bước chân nhất nhất hình thành tư ảnh xuất hiện trong đầu hắn Cấm chế thuật của Vương Lâm là do năm đó từ học được ở cổ thần chi địa, lại có hơn một ngàn năm tu đạo không ngừng hoàn thiện cuối cùng ở La Thiên Tinh vực kế thừa phá suyệt tấm mà đại thành. Cấm chế trước mắt này tuy mạnh nhưng Vương Lâm cũng không phải như ngày trước. Sự trưởng thành về mặt cấm chế tuy không thể so với tu vi nhưng hiện hiên cũng kỳ mạnh. Nhất là Vương Lâm biết rằng thiên tư tu đạo của mình không đủ nhưng đối với cấm chí lại có lính ngộ lực kinh người. Điểm này, năm đó ở cổ thần chi địa, Vương Lâm đã phát hiện ra. Từ ngày tu đạo đến này, Vương Lâm đã thấu đạt hết thảy. Tu đạo thì cần thiên tư là trình độ mẫn cảm đối với linh khí. Càng mẫn cảm thì thiên tư càng cao. Nhưng đối với tâm trí thì sự mẫn cảm với linh khí không có quan hệ Đây chủ yếu là do năng lực tính toán thôi diễn Điểm này là do tâm trí quyết định Đối với tâm trí chẳng những vương lâm không khuyết thiếu mà còn là nhất đẳng siêu nhân Nếu không cũng không đến độ chỉ trong hơn một ngàn năm mà tu đạo đã đạt tới như bây giờ Hắn đứng ở bước thứ 10 Nhìn về phía trước, quang mang trong mắt hình thành một hồi phong bảo, không ngừng ló lên. Hết thầy cấm chế trước mắt hắn lập tức dần dần hiện rõ. Nguyên bản phạm vi trăm bước chân bình tĩnh này, dưới con mắt của Vương Lâm nhìn ra có tới 3.971. Cấm cấm chế Những cấm chế này không độc lập với nhau mà toàn bộ đều liên tiếp cùng một chỗ. Dường như hình thành chỉnh thể, dẫn sắc phát động đồng thời Nếu là chưa học được phá diệt cấm thì lúc này Vương Lâm sẽ cực kỳ đau đầu tích, không dám dễ dàng bước vào nửa bước mà là khoanh chân ngồi bên ngoài suy tính Tiêu hao đại lượng thời gian đem cả hơn 3 vạn cấm chí này hoàn toàn thôi diễn rồi mới tiến hành phá giải Nhưng hiện tại cấm chí thuật của Vương Lâm Đắc Đại Thành lại được truyền thừa phá diệt cấm Ở La Thiên nắm giữa tâm cấm thuật chính là tối đỉnh phong trong phá diệt cấm. Hết thảy vạn vật đều chính đều là nơi thiên địa cấm chế. Trong lòng đã bao hàm càn khôn, tâm động cấm diễn vô tận. Trong khi thôi diễn, vương lâm lại nhấp chân bước tới, liên tiếp bước xa mười bước đi về phía trước. Trong tiếng ầm ầm cấm chế trong phạm vi trăm bước này lập tức bị kích động phảng phất như mặt hồ phẳng lặng bị một cục đá ném vào, nhấc lên sóng gợn đồng thời bột phát ra một cỗ thiên địa uy lực khiến cho phù phong tử cũng phải đồng dung. Tiên cấm thuật quả nhiên xào diệu. Chính là không biết tiên phủ của thiên vận tử và lăng thiên hầu thì phá giải như thế nào. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên bước chân chưa dừng lại thong song bước về phía trước. Trong phạm vi trăm bước lập tức nổi lên phong sa, phảng phất như hóa thành một mảnh sa mạc, liên miên không dứt. Phong sa di thạch nổi lên bốn phía, hình thành một cỗ trần bảo. Âm thanh gào rít này như tiếng giống giận, trần bảo màu đen này hình thành một cơn gió lốc ẩm thẳng về phía vương lâm. Cảnh tượng này người ngoài nhìn không được nhưng đám người phù phong tử dù sao cũng đều là tu sĩ đại thần thông. Dù mắt thường không nhìn thấy nhưng thông qua thần thức lập tức cảm nhận được trong phạm vi trăm bước kia đang diễn ra sự tấn công đáng sợ và biến cố kinh người. Thần sắc của Vương Lâm không có chút biến hóa nào, khoảng khắc khi lốt xoáy trần bạo màu đen kia ở đến, hắn nâng tay phải lên bấm quyết, lập tức có một đạo cấm trí liền lập tức biến ảo ra. Dưới thủ ấm cấm chí này cơn lốt màu đen lập tức sụp đổ ầm ầm Chẳng qua lúc xoáy này dưới con mắt Vương Lâm thật sự quá lớn, phủ khắp đất trời. Mặc dù sụp đổ nhưng không đủ để ảnh hưởng đến tác động của lúc xoáy. Nhưng điểm sụp đổ cũng là ở mặt đất phía trước mặt Vương Lâm. Do đó theo nó không ngừng sụp đổ thân mình của Vương Lâm trực tiếp xuyên qua trần bão này. Một cấm chí đơn giản này chính là do Vương Lâm đạt được qua vô số lần thôi diễn tính toán. Trong đó thời gian, Phương vị, địa điểm cùng với uy lực của cấm chế, nếu là có chút nào sai lạc thì khi xuyên qua trần bão này lập tức tan nát. Nhìn thì đơn giản nhưng thực tế cũng không phải là điều mà người thường có thể làm được. Hai mắt phù phong tử tuôn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vương lâm, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không thể tin được rằng người mà hắn cho rằng không nhiều lắm tạo nghệ về phương diện ứng chế, vương lâm, lại có được trình độ đến bậc này. Hắn không phải làm ra vẻ thong rong mà thực sự là thong rong vì hết thảy biến hóa của cấm chế này sợ là đã bị hắn thôi diễn ra hết. Hắn không phải là chuẩn bị cứng ép phá giải mà là lấy cấm phá cấm. Trần Đạo Tam Tử cũng phải hít một hơi thật sâu, ba người nhìn nhau, đối với Vương Lâm lại là sự kính sợ. Xuyên qua Trần Bảo, tốc độ dưới chân Vương Lâm đột nhiên bạo tăng, nhóng cách không ngờ đã đi được 90 bước, khoảng cách tới cây cầu đá chỉ còn có 10 bước chân nữa. Nháy mắt lúc này, Trần Bảo tiêu tan nhưng lập tức tràn ngập thủy khí. Âm thanh sóng của đột nhiên dâng lên. Trong mắt Vương Lâm... Phạm vi trăm bước này đột nhiên đã trở thành biển rộng mênh mông, sóng dữ gào thét, hình thành một cơn sóng cực lớn ầm ầm ập về phía hắn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn chính là đã chờ đợi đến thời khắc này. Khoảnh khắc sóng dữ ập đến, tay phải Vương Lâm vỗ lên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một vật Vật này chính là tâm cấm la bàn mà bất cứ truyền nhân nào của phá diệt cấm cũng cần phải có. Cầm la bàn trong tay thân hình Vương Lâm cao ngất, quần áo hắn ở bên trong cơn sóng dữ này không ngừng bay múa, một mái tóc dài lại tung bay phía sau, thoạt nhìn giống như một tiên nhân. Tay trái hắn đặt lên la bàn, lập tức từ trên đó truyền ra âm thanh răng sắc, la bàn liền bắt đầu xoay tròn tay trái vương lâm gần như hóa thành hư ảnh không ngừng chuyển động dưới con sóng dữ ánh mắt vương lâm ló lên dưới chân vẫn chưa dừng lại mà hướng về bên trái bước xa trực tiếp vượt xa quá một trượng nhìn như hắn đã chui đầu vào bên trong cơn sóng dữ đang ập tới nhưng khoảng khắc tới gần cơn sóng này ánh mắt vương lâm bắn ra hàn quang vung la bàn trong tay về phía trước hai tay bấm quyết Lập tức có rất nhiều cấm chế biến ảo ra Phá Theo một tiếng hét lớn của Vương Lâm La bàn đang bay ra đột nhiên lói lên hắc mang Vần quanh cấm chế Hình thành một cố công kích ầm ầm Nhanh chóng hướng về bốn phía đẩy ra Trong phút chốc Sóng dữ sụp đổ Như một họa quyển sóng cuộn được cuộn lại Ở trước người Vương Lâm bị xé sách Từng tất một biến mất sạch sẽ Ngay tại khoảnh khắc sóng giữ biến mất, một tiếng giít gào từ bên trong tiên phủ đột nhiên truyền ra, hình thành một cỗ âm lãng vang vọng khắp tiên phủ. Quả nhiên có người thao thống cấm chế này. Hai mắt vương lâm đột nhiên bắn ra hàn quang. Trước đó khi lần đầu tiên hắn nhìn đến cấm chế này liền có cảm giác không quá thích hợp. Những cấm chế bên ngoài hắn xem qua đều thuộc loại tử cấm. Không có người thao khống biến hóa hoàn toàn dựa theo sự tồn tại vốn có của cấm chế mà động. Nhưng cấm chế trong phạm vi trăm bước này lại khác hẳn, mơ hồ bên trong có biến hóa, như là dấu hiệu của có người khống chế. Để nghiệm chứng, Vương Lâm mới khiến cho Ngân Ý Hàn Nữ Thi đi trước 10 bước. Với sự biến hóa của cấm chế, Vương Lâm gần như xác định rằng sự suy đoán của mình đã không sai. Lúc này đây hắn không cần phải nghĩ ngợi cầm la bàn trong tay xông về phía trước trực tiếp đạp chân lên cầu đá Nhìn bên trong tiên phủ phía trước thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh thong thả đi tới Động phủ của tiên nhân cũng không đơn giản như thế Điểm này vương lâm tự nhiên hiểu được Chỉ là không biết bên trong đồng phủ của tiên nhân rút cuộc có vật gì thao khống biến hóa của cấm chế để ngăn cản người ngoài tiến vào Phía sau vương lâm, ánh mắt của phù phong tử lộ ra vẻ kính nể. Đám người trần đạo tam tử và đại đầu lập tức đi tới gần. Vương lâm đứng trên cầu đá, cẩn thận nhìn về phía trước. Bên trong tiên phủ này giống như một hoa viên, nơi nơi đều màu sắc sặc sỡ. Dù là ở bên trong nhưng muôn tiếc nhìn hồng, khiến người ta đưa mắt liếc nhìn cũng có một loại cảm giác hỗn loạn. Bốn phía Lầu các điêu lan ngọc thế xày đặc Giữa chúng là một cung điện khổng lồ Trên đó điêu long khắc phượng Ngoài ra còn có một số tiên thú Mà vương lâm còn chưa bao giờ gặp quá Khiến cho đại điện nơi này nhìn qua tràn ngập thiên uy Hơn nữa bên ngoài đại điện Cũng có mười tôn kim tượng Mười tôn kim tượng này Toàn bộ đều mặc áo giáp Thoạt nhìn phản phất như tiên binh Huyền kim Cảnh mắt vương lâm ngưng trọng, mười tôn kim này đều là từ huyền kim tạo thành Mà huyền kim này chính là một loại tài liệu chủ yếu để gia tăng cường độ thân thể của tiên vệ như ghi chết trong ngọc sản của tiên đế thanh lâm Một cỗ quy nghiêm đáng sợ chậm rãi từ trong đại điện truyền ra tràn ngập bốn phía không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn không không mở ngoặt tròn ba mươi hai đóng ngoặt tròn tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm liên minh bí ẩn chương một không trăm linh năm hoa tiên lão phu năm đó từng từ lăng thiên hầu biết được rằng tại tiên phủ có tiên hồn thụ hộ Năm đó Lăng Thiên Hầu mất rất nhiều công phu mới chém giết được tiên hồn kia, đả thông tiên phủ mà hắn đang chiếm cứ. Phù Phong tử nhìn sâu vào trong đại điện ở trung tâm những lầu các bên trong tiên phủ chậm rãi nói. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên, không chút nghĩ ngợi bước tới phía trước, trực tiếp đi qua cây cầu đá, đến gần phần bên trong của tiên phủ. Khoảnh khắc khi thân mình hắn tới gần hoa viên vô tận từ phía trước bỗng nhiên chuyển động từng trận mùi hương gì gì lập tức sân lên ẩn thẳng vào mặt mùi hương này cực kỳ nồng lại ẩn chứa một loại gì độc vũ hậu độc hương phù phong tử lộ ra vẻ cổ quái khoảnh khắc khi mùi hương này tràn ra lập tức nhanh chóng thoát lên. Lão Phu từng xem qua một số điển tịch của tiên giới, trong đó có một cuốn giảng thuật về những độc công của vũ chi tiên giới. Trong đó suýt loại 100 loại kỳ độc đứng đầu trong thiện hạ cũng có giới thiệu sơ lược. Trong số đó sau khi gieo trồng phối hợp các loại hoa tự nhiên tạo ra độc tố có hai loại. Một loại là vũ hậu độc hương. Người nào mà ngửi phải độc kỳ hương này lập tức tu vi không thuần Nếu mà hít sâu mấy hơi thì thậm chí có thể phải trực tiếp phế bỏ mất một thân tu vi Trần Đạo Tam tử sắc mặt khẽ biến nhưng cũng không lui về phía sai Độc này tuy mạnh nhưng ba người bọn hắn dù sao cũng chính là tu sĩ huy niết có thể kháng cự được Thứ hai thì sao Vương Lâm nhìn một mảnh vườn hoa đang lay động phí trước Bình tĩnh nói Thứ hai Ánh mắt của phù phong tử hiện lên một tia kinh hãi nói Vũ hậu độc hương chỉ mới xuyết hàng thứ 93 Còn lại một loại độc do phối hợp tự nhiên mà ra Tên là hoa linh Xuyết thứ 49 Thu hồi ánh mắt khỏi bên ngoài mảnh đất tử thiên hồng phiến này Tay phải vương lâm tùy ý vung lên Lập tức một cỗ quái phong thổi ra tỏa ra bốn phía Nhưng lập tức vương lâm liền a khẽ một tiếng Tại cỗ quái phong này, hương độc tran ra này không có tán loạn Dường như có hình thể từ trong gió vô hình lan đến Thú vị Vương lâm nheo hai mắt lại Vẫn chưa lui về phía sau mà nháy mắt khi hương hoa này lan đến Bình tĩnh mở miệng nói Ngân thi Lời này vừa ra Ngân ý nữ tử vẫn theo sau Vương Lâm đột nhiên ánh mắt chấn động Bước ra một bước đã lướt qua Trần đạo Tam Tử thẳng tới chỗ Hương Hoa đang lan đến phía trước Khi tế luyện Ngân thi này Vương Lâm đã cực kỳ hiểu rõ Ngân thi này không phải là thần thông kinh nhân Dù là pháp bảo Cũng chỉ cần bằng thanh đao kỳ dị Trong nguyên thần mà thôi Chỗ lợi hại chân chính Của nàng đó chính là đột Năm đó khi Ngân Thi này trọng thương Khi Vương Lâm cướp đoạt Ngân Thi Không ít tu sĩ cũng ôm tính toán như thế Như một đám tu vi toàn thân bị hấp thu Ngay cả huyết nhục cũng bị cắn nuốt Chỉ còn lại khối thi thể xa bọc xương Hết thảy điều này Trước đó Vương Lâm vẫn cho rằng đó là một thần thông nào đó Cho đến khi tế luyện Ngân Thi Thì hắn mới hiểu ra rằng đây là một loại độc Sau khi nghiên cứu Hắn lại phát hiện ra rằng bên trong thi thể này an chứa tố rất kinh người Có nhiều loại độc tố khác nhau, xung hợp với nhau, hóa thành đủ loại chất độc khác nhau Do đó, trong mắt Vương Lâm Ngân Thi đã trở thành một khối độc thi Độc mới chính là thần thông của Ngân Thi này Phối hợp với Tu Vi tịnh Niết Sơ Kỳ Nếu thúc sụp độc tố thì nếu Vương Lâm không có thân thể của cổ thần thì cũng rất đau đầu Không muốn treo chọc một khối độc thi như thế Lúc này đây Ngân thi khẽ động trực tiếp Bước tới nguyên đốn kỳ độc hương kia Đối với tu sĩ Mà nói độc hương này Sẽ làm tổn hao tu vi Thậm chí độc tố của nó Có thể khiến một số tu sĩ hơi yếu Mất mạng thì ở trên người Ngân thi này không ngờ Không có chút tác dụng nào Ngân thi mở cái miệng nhỏ nhắn Của mình ra Hút mạnh một cái Lập tức cái miệng của nàng dường như có một cái lốt xoáy kỳ đột hương bốn phía đột nhiên như bị khuấy lên, dũng mánh cuốn lên tiến vào trong miệng của ngân thi này. Trong quá trình này, mùi hương vô hình này không ngờ xuất hiện hình thể. Chỉ thấy đại lượng mùi hương có thể khí từ khiến hoa cỏ này tràn ra, nhanh chóng bay lên không trung, rồi dũng mánh tiến vào trong miệng của ngân thi sắc mặt của Ngân Thi vốn trắng như tuyết dần dần hiện lên vẻ hồng nhuận. Thoạt nhìn cùng với người sống không có gì khác nhau cả. Vương Lâm nhìn hết thảy điều này thần sắc vẫn như thường. Ánh mắt hắn vẫn chưa nhìn tới Ngân Thi mà nhìn chăm chăm vào phiến hoa cỏ này. Những đóa hoa này hắn cho rằng rất duyên dị. Loại cảm giác không rõ lý do này chính là cảm giác xuất hiện đầu tiên khi hắn nhìn vào phiến hoa cỏ này. Đúng lúc này, một đóa hoa trong phiến hoa cỏ này đột nhiên nổi lên một bối sợi tơ rồi ảng hóa một thiếu nữ. Thiếu nữ này thân thể trần trụi, không có mảnh quần áo nào trên người, hai mắt lộ ra quang, dáng người ôm lấy chân mà ngồi, nhưng cũng ngẩng cao đầu lên nếu chỉ có một hư ảnh cũng không đáng nói nhưng khi thiếu nữ xuất hiện đó đó hoa trên mặt đất bỗng phát ra những bуй sợi tơ thân mình của một đám thiếu nữ xuất hiện nháy mắt khi những nữ tử này xuất hiện vương lâm rõ ràng nhìn ra đó hoa bên dưới những nữ tử này trong đáy bùn đều mai táng một khối hài cốt nhỏ bé đưa mắt nhìn đi rõ ràng phiến hoa cỏ này chính là một mảnh nghĩa địa hoa linh Vẻ mặt phù phong tử tràn đầy vẻ chua xót nhìn đám thiếu nữ ôm gối nhìn trời cười khổ than nhẹ. Không nghĩ tới bên trong tiên phủ này còn có một đại thủ bút thế này. Một nơi tiên hoa như thế này có lẽ sẽ có hoa tiên tồn tại. Mà hoa tiên cũng không phải tiên nhân, đồng dạng cũng là một loại độc. Chẳng qua độc này có được linh tính, biến ảnh thành hình người cho nên được xưng là hoa tiên, bài danh. Thứ 10 Phù phong tử chậm rãi nói Một đám thiếu nữ này nháy mắt bỗng nhiên hú quan trong mắt lóe sáng lên đều đứng dậy Như được mây khói nâng lên đi thẳng về phía ngân thi Theo ghi chết trong điển tịch hoa linh này đều là sử dụng những nữ đồng trình trong nhân gian Trải qua nhiều năm ăn dược vật đã trở thành dược nhân Đem các nàng mai tán tập thể ở cùng một chỗ Lấy phương pháp đặc thù thúc sụp Một năm sau có thể trở thành một đóa hoa một cánh Linh hồn các nàng dung hợp dưới Một tỷ lệ nhất định có cơ hội hóa thành hoa tiên Tiên giới năm đó Hoa tiên là một độc vật cực kỳ trân quý Là bởi vì có thể biến hóa hình dáng bên ngoài Rất được tiên nhân yêu thích Thường mua về để trông giữ đồng phủ hoạt làm vật kỷ nhạc Phù phong tử không hổ là lão quái đã tu đạo vô số năm Hiểu biết của lão đối với tiên giới năm đó rất nhiều, lúc này kể lại tỉ mỉ mặc dù thanh âm bình tĩnh nhưng nội dung trong lời nói cũng khiến người ta kinh hãi. Trần Đạo Tam Tử hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe đến, nhìn đám thiếu nữ đang tiến thẳng tới chỗ Ngân Thi, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ba người bọn họ không phải là đang thương hại mà là đang khiếp sợ sự tàn nhẫn của tiên giới năm đó. Ngay cả đại đầu cũng hít sâu một hơi trở nên trầm mặt So với họ, thần sắc vương lâm tuy cũng âm trầm nhưng cũng không biến sắc Thực tế, từ lúc hắn học xong hô phong hoán vũ tản đậu thành binh Thì đã ít nhiều minh bạch rằng tiên giới cũng không lý tưởng như trong suy nghĩ của mọi người Hắn lại càng không như nhiều tu sĩ đối với tiên giới có khát khao vô hạn Từ thần thông của Tiên Đế Bạch Phàm đã có thể nhìn ra Bạch Phàm không phải là người lương thiện. Để có thể trở thành tiên đế, có thể tự mình nghĩ ra một tiên thuật gần như ma đạo đã, đã chứng minh rõ điều đó. Đúng như lời của huyết thần tử năm đó, cái này làm sao có thể gọi là tiên thuật, rõ ràng chính là ma công. Bạch Phàm như thế, Thanh Lâm cũng như thế. Từ trong ngọc sản đạt được phương pháp luyện trí khôi lỗi, người nào mà không phải cực kỳ hống hách, sinh luyện người sống. Hết thảy điều này vương lâm đã sớm minh bạch. Tu chân dưới không có chỗ yên vui. Mặc dù là tiên giới đồng dạng cũng là như thế. Lúc này nghe được lời nói của phù phong tử, hắn đưa mắt nhìn về những thiếu nữ ba linh này. Thần sắc của những thiếu nữ này chết lặng không có biểu tình gì nhưng quang trong hai mắt cũng ẩn chứa ai oán. cố ai oán này ẩn chứa rất sâu trong quang không thể tràn ra nửa điểm, do đó quanh năm suốt tháng ngày càng trở nên nồng đậm. lúc này đây những thiếu nữ này phần quanh bên người ngân thi quang lóe ra. trong thời gian ngắn một cố oán khí ngập trời bạo phát ra. oán khí này rất nồng cực kỳ kinh người quán khí lượn lờ, hình thành một tổ công kích thẳng về phía Ngân Thi. Dưới con mắt của Vương Lâm, những thiếu nữ vây quanh Ngân Thi này đang lôi kéo thân thể nàng, dường như muốn đem nàng đồng hóa. Nhưng Ngân Thi chỉ là một khối thi thể, lúc này hai mắt chợt lóe lên, khá miệng ra phun một cái, một mảnh xương trắng liền tràn ra một đám hoa linh này đụng tới xương trắng lập tức đều run lên, run nhập vào bên trong sương mù này biến mất không thấy. theo xương trắng khuyết tán thêm ra, cuối cùng gần như bao phủ hoàn toàn tiên phủ phía trước. hoa linh tan rã, những đóa hoa trên mặt đất dần dần héo rũ. đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn từ sâu bên trong đại điện truyền ra, lập tức mặt đất bỗng nhiên chấn động. Chính là do mười tôn tiên binh bên ngoài đại điện đồng thân. Chúng hóa thành mười đạo kim quang lao thẳng lên không trung. Hiển nhiên là muốn ngăn cản bân thi hấp thu Không chờ vương lâm phân phó. Hàn quang trong mắt phù phong tử lói lên. Hắn vung tay áo thân mình tiến lên một bước cơ thịt trên cơ thể. Hắn lúc này cuồn cuộn nổi lên. Bàn tay hư không đẩy ra một đạo ấm ký. Chỉ nghe một tiếng nổ âm vang lên. Lập tức có ba huyền kim tiên binh bị phân cắt trở thành con mồi trong tay phù phong tử Trần đạo tam tử đồng thời bước tới phân biệt mỗi người đối phó một tên Còn đại đầu lại cười lạnh, nhoáng lên một cái Lập tức thân mình gầy gò của hắn lại càng thêm gầy yếu Huyết thịt không nhiều lắm ngưng tụ hết vào đầu khiến cho cái đầu hắn lại to gấp đôi trên mặt nổi lên gân xanh Lần lượt theo mi tâm lao ra, hóa thành một cây côn huyết nhục Trực tiếp quấn lấy một khối huyền thiết tiên binh kéo về bên cạnh mình Bên trong đồng phủ lập tức trở nên hỗn loạn Bên trong xương trắng, Ngân Thi vẫn không ngừng hấp thu Đám người phù phong tử và tiên binh không ngừng giao thủ Đám tiên binh này không biết đau đớn thân mình lại cực kỳ cứng sang thường thường phất tay là kim quang lóe ra ẩm chưa thần thông Gần như mỗi tiên binh đều có được tu vi không kém xương thật đỉnh phong Hơn nữa thân thể đáng sợ đủ để chiến một trận với tu sĩ khuy nít Mắt thấy còn ba tiên binh nhằm về phía xương trắng Nhất trần tử hừ lạnh thân mình nhoáng lên một cái trực tiếp chặn đầu một tiên binh, tay áo vung lên. Tiên binh này lập tức lui lại. Nhất trần tử không ngừng huy động tay áo, một mình đánh với hai tiên binh. Nhất long tử và nhất tinh tử cũng có ý niệm như thế. <cười> không không mở ngoạ tròn 32 đóng ngoạ tròn. Không không mở ngoạ tròn 32 đóng ngoạ tròn. Tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.og quyển tám liên minh bí ẩn chương một không trăm linh sáu nguy cơ sau khi nhất long tử tạm thời quấn lấy hai tiên binh nhất tinh tử lao thẳng về phía màn xương trắng người còn chưa tới Hai tay hắn đã bấm quyết, hóa ra một bàn tay khổng lồ cuốn lấy một khối tiên binh cùng kéo vào chiến đoàn với Nhất Long Tử. Do đó, chỉ còn lại một tiên binh. Tiên binh này đang sắp xông vào được màn xương trắng thì cách đó không xa, phù phong tử hàn quang lói lên tay phải tư không chụp một cái. Lập tức thân mình của tiên binh này bỗng nhiên chấn động, lập tức lui về phía sau, không ngờ bị phù phong tử cách không chụp lấy, một mình đánh bốn. Mười tôn tiên binh này dù cường độ thân thể kinh nhân nhưng đối với đám người phù phong tử mà nói thì để đánh lại không khó. Vương Lâm nhìn thấy một màn này hắn đáy lòng cũng thầm kêu may mắn. Nắm đó nếu hắn không thoát đi khỏi yêu linh chi địa mà cố ý phá vỡ cấm chế tiên phủ này thì dù tới được nơi này Bất kể là hoa linh kia hay tiên binh đều không phải là thứ mà lúc đó hắn có thể kháng cự Thần sắc của vương lâm vẫn như thường, nâng chân đi về phía đại điện được lầu cắt vây lấy bốn phía kia Nhưng thân mình hắn còn chưa tới gần thì ngay lập tức đã có một kinh biến xuất hiện Nháy mắt này, từ lầu các xung quanh, không ngờ trở nên hư ảnh trước mắt vương đâm đột nhiên di động phương vị trở thành một đám hư ảnh. Trong hư ảnh này lại có từng trận cường quang bắn ra. Cường quang này dung hợp lại, không ngờ phản phất như hư ảnh của một chiếc mai ruột đem đại điện phòng thủ nghiêm mật. Từ xa nhìn lại, mặt đất như bị bao phủ bởi một quy sắc rất lớn. Cùng lúc đó có bốn đạo khói nhẹ từ trên quy sắc này bay ra Không ngờ hóa thành bốn lão già áo xanh Thần sắc vương lâm vẫn thong dong, Nhìn kỹ về phía bốn lão già này Toàn bộ bốn người đều là hồn thể tu vi Ở giữa khẳng quy niết sơ kỳ và trung kỳ Bốn lão già này đều tiên phong đạo cốt Vừa mới xuất hiện liền tràn ra đầy tiên khí Trong đó có một người hai mắt như điện Nhìn chằm chằm vương lâm quát khẽ, hạ nhân to gan, dám xông vào tiên phủ, pha, vào tội chết. Hắn nói xong căn bản không cho vương lâm cơ hội mở miệng, lập tức bước ra tay phải chỉ lên thiên không, lập tức tiên khí bên trong tiên phủ lập tức trở nên cuồng bạo, không ngờ hình thành một đạo khí xoáy ở trong tay người này. Khí xoáy này dừng trong tay lão già này một lúc rồi sụp đổ. Nhưng trong sự sụp đổ này lại truyền ra một tiếng gầm giống Chỉ thấy từ bên trong khí xoát sụp đổ này bỗng nhiên có một con thú lao ra Con thú này toàn thân màu đen Rõ ràng là một viên hầu thật lớn cao chừng mấy trượng cánh tay dài quá gối Lúc này sau khi xuất hiện Nó lập tức lao về phía vương lâm trục tới Lão già kia thần sắc lại âm trầm thân mình nhoáng lên lập tức hóa thành một đạo thanh quang, xuyên qua viên hầu này xông tới Vương Lâm. Ba lão gia bên cạnh đồng dạng bước ra, trong đó có một người trong lúc nâng tay liền có một cơn phong cuốn lên cả bão đất cát, hóa thành một con hắc mãng trăm trượng, há sống cánh mồm như bồn máu, lao tới cắn Vương Lâm. Còn một người lại triển khai hai cánh tay, thân thể nhẹ nhàng vân dũng, tiên khí bên trong tiên phủ lập tức ngưng tụ Không ngờ hóa thành một con đại điêu kêu lên một tiếng rồi nhanh như chớp xông thẳng về phía vương lâm Lão già cuối cùng ánh mắt cũng lói lên Hai tay bấm quyết hướng về phía trước nhấc lên trong miệng quát khẽ Tiên Sơn bố công Khoảnh khắc khi câu nói của lão già vang lên Lập tức từ trên đỉnh của tiên phủ truyền ra âm thanh ầm ầm Không ngờ một hư ảnh ngọn núi biến ảo ra Hung hăng nền xuống vương lâm Trong khoảng thời gian ngắn, bốn lão già này đồng thời ra tay, phối hợp tiên thuật với nhau không ngờ biến hóa ra một kích tuyệt sát. Ánh mắt vương lâm lộ ra tinh quang thân mình không lùi mà lại tiến tới. Khoảnh khắc khi cánh tay to lớn của con viên hầu quét tới, tay phải hắn nắm lại đánh ra một quyền vào hư không. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Vương Lâm quyền tùy thân động khoảnh khắc khi vào chạm với cử viên kia, đã đánh tới ngực của nó. Từng trận âm thanh bang bang quanh quẩn, con viên hầu gầm thảm một tiếng thân mình nhanh chóng lui lại, nhưng chỉ mới lui được ba bước, nửa trên thân mình đã ầm ầm sụp đổ. Vương Lâm không dừng lại, nhoáng lên một cái, thân thể bay lên không, tay phải nâng lên, hướng về phía dưới chỉ ra trong miệng bình thản nói tự mấu đạo phu. Lời này vừa ra, từ trên mu bàn tay phải, đồ án tự mấu đạo phu phát ra hắc mang, lập tức thoát ly bay ra, ở giữa không trung đón gió dài chướng, hóa thành một cái đầu lâu mãnh thú âm trầm, hắc khí tràn ngập ra, u quang trong hai mắt của thú cốt kia chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Một cỗ sát khí kinh người bao phủ bốn phía u quang lóe ra khi lao thẳng về phía đại điêu đang đánh tới chỗ vương lâm ở giữa không trung Một mảnh quần sáng màu trắng lóe ra, lập tức con đại điêu kia liền hóa thành thạch điêu Lúc này đây con mãng xà màu đen cũng đã tới gần, cái mồm há to như cái chỗ máu truyền ra lực hút cường đại hướng về phía vương lâm nuốt lấy Đối mắt vương lâm lóe ra hàn quang trong khi lui lại lại vỗ túi chứ vật trong miệng quát khẽ. Tam cầu chi kiếm. Lập tức một thanh đại kiếm lóe ra kim quang lập tức bay ra, xoay quanh bên người vương lâm, hóa thành 27 kiếm. Khoảnh khắc 27 kiếm này xuất hiện chúng lập tức cấp tốc đan vào nhau, không ngờ hóa thành kiếm vóng, hình thành kiếm trận lao thẳng tới cử mãng kia. Âm âm âm. Những âm thanh kinh thiên không ngừng vang lên cử mãng liền bị 27 kiếm này vần quanh, nhanh chóng bị xuyên thấu, lập tức phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hết thảy những điều này nói đến tuy thong thả nhưng thực tế cũng trôi qua cực nhanh. Lúc này đây, tinh không trên tiên phủ này tối sầm lại cũng chính là ngọn núi ổng lồ kia xuyên qua màn sương trắng, nện thẳng xuống vương lâm. Thần sắc của Vương Lâm như thường, há mồm phun ra một thứ. Thứ này chính là phong tiên ấm 18 tầng địa ngục. Ấm này vừa xuất hiện lập tức phóng đại vô số lần, lao thẳng về phía ngọn núi khổng lồ đang áp xuống kia. Một tiếng ấm vang từ chấu ngọn núi kia truyền ra. Nương theo lúc này trong mắt Vương Lâm lại hiện lên sát khí, ngâm tay lên quất khẽ. Vô phòng! bỗng nhiên thiên địa biến sắc một cỗ hắc phong có thể thổi bay tất cả đột nhiên xuất hiện trong tay vương lâm lập tức tràn ra khắp thiên địa quét ngang khắp cả tiên phủ bên trong hắc phong liền có bốn con hắc long biến ảng ra mang theo tiếng gầm sống lao thẳng về phía trước trực tiếp cắn nuốt lão già ảng hóa ra đầu cử viên đột nhiên biến sắc nhìn chăm chăm vào hắc long thất thanh nói bại phạm thuật Hắn không chút do dự thân mình lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn đã chậm. Một con hắc long đã trực tiếp lao tới, cắn một ngủm. Ba người còn lại, ngoại trừ lão già thi triển sơn ấm kia, hai người lập tức chạy trốn nhưng dưới sự tấn công của hắc long phút chốc đều đã bị cắn nuốt. Kết thảy những điều này phát sinh quá nhanh, lão già còn lại nhanh chóng lui về phía sau chân phải đạp lên quy sát. Trong miệng truyền ra chú ngữ gì gì, lập tức quy sắc lóng lên hào quang, giống như dòng nước nhất tề dũng mãnh tuôn vào trong thân thể của lão già. Mắt thấy khí tức của lão già này không ngừng đề thăng, vương lâm sao có thể khiến hắn như ý, tay phải bỗng nhiên chỉ ra trong miệng âm trầm nói, định. Trong nháy mắt, trong mắt lão già hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt thân mình bị vô số sợi tơ mảnh vô hình quấn lấy. Hắn lầm bầm, định thân thuật. Trên mặt hắn hiện lên vẻ cổ quái, đang muốn nói tiếp nhưng bị một con hắc long cuối cùng quét tới, cắn một ngụm nuốt vào. Vẻ cổ quái của lão già trước đó bị vương lâm nhìn thấy khiến tâm thần hắn khẽ đập. Nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều. Vương Lâm bước tới, đi đến bên ngoài quy xác, nâng tay phải lên. Tư ảnh của cổ thần tí bỗng nhiên biến ảo ra, gầm nhẹ rồi hung hăng đánh xuống quy xác. Chỉ nghe ầm một tiếng, phản phất như đồng phủ cũng phải run rẩy, trên mặt đất lại có một đạo cây khe xuất hiện trong tiếng răng rắc. Quy xác run rẩy kịch liệt nhưng không có dấu hiệu gì là sụp đổ. Lúc này, đám người phù phong tử cũng đã xử lý xong đám tiên binh Màn sương trắng trên bầu trời cũng đã nhanh chóng co rút lại Trên môi A, T, A, A, N thi càng thêm hồng nhuận Sau khi hấp thu hoa linh này, nàng dường như có một ít biến hóa kỳ dị Phá trận này, vương lâm phân phó một tiếng lập tức đám người phù phong tử không nói hai lời liên thủ xuất ra thần thông tràn ngập đồng loạt đánh về phía mai rùa kia âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên hào quang trên mai rùa lại lói lên mặt đất chấn động dữ dội cây cầu đá xa xa không ngờ sụp đổ cuối cùng tiêu tan chỉ có điều quy sát này vẫn hoàn hảo như cũ nhưng độ sáng bóng trên mặt đá giảm đậm một ít Vương Lâm nhăn mày, âm thầm kinh hãi. Trình độ phòng ngự của cái hư ảnh Mai Sùa biến ảo gian này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bất kể là cổ thần quyền hay là rất nhiều thần thông của các lão quái cũng không thể sánh cho Mai Sùa này có dấu hiệu sụp đổ. Không biết tiên phủ do Tiên vận tử và Lăng Tiên hầu nắm giữ cũng có thần thông như Mai Sùa này hay không. Nếu cũng có, bọn họ làm sao mà giải trừ được Ánh mắt vương lâm chợt lói lên, nhìn chầm chầm vào mai rùa này Không chỉ có hắn kinh hãi, lúc này đám người phù phong tử cũng âm thầm kinh hãi Ánh mắt của mọi người hoàn toàn nhìn ve phía trên mai rùa này Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn lại Mai rùa này tự động lói lên, hào quang trói mắt sần lộ ra đại điện bị bao phủ bên trong Bên trong đại điện là một mảnh u ám Thấy không rõ được bên trong nhưng lại có một tiếng bước chân từ sâu bên trong đại điện truyền ra Bên trong tiên phủ yên lặng này tiếng bước chân dù nhẹ nhưng rõ ràng vẫn lọt vào tai mọi người Tiếng bước chân này dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị Khi rơi vào trong tai mọi người không ngờ ngơ hồ khiến nhịp tim đập bắt đầu trở nên cùng tần suất, phảng phất như mỗi khi bước chân hạ xuống cũng chính là một lần tim đập. Phù phong tử biến sắc cấp tốc vận chuyển nguyên lực trong cơ thể tràn ngập toàn thân. Làm xong việc này mới khiến cho nhịp tim đập thoát khỏi tần suất của tiếng bước chân bị lạ kia. Nhưng đám người Trần Đạo Tam Tử và Đại Đầu lại không có tu vi như vậy. Theo bước chân ngày càng gần, cả đám sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Chỉ có Ngân Thi là thần sắc vẫn như thường. Nàng vốn là một khối thi thể có linh tính trái tim không đập nên tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Thần sắc của Vương Lâm dần trở nên âm trầm. Ngục thân của hắn là thân thể cổ thần nên loại đả kích này vẫn có thể chịu đựng được Dần dần tiếng bước chân ngày càng tới gần Coi như có người từ sâu trong đại điện ẩm rãi đi ra Theo tiếng bước chân ngày càng tới gần Sắc mặt của trần đạo tam tử và đại đầu lại càng thêm tái nhợt Trên mặt đại đầu lại bất chi bất giác nổi lên gân xanh Tu vi của lôi cát là thấp nhắc Lúc này thân mình hắn run lên Không thể không lùi lại mấy bước về sau Nhưng vẫn không chịu nổi Hắn gầm nhẹ Hai mắt mở trừng ra thân mình Đột nhiên bành trứng lên Hóa thẳng hơn 10 trượng mới có đủ lực kháng cự Giờ khắc này Bước chân sường như đã đi đến cánh cửa của đại điện Trong nháy mắt này Một bóng sáng màu trắng từ chỗ tối của đại điện bước ra Một đạo ánh mắt xuyên qua mai rùa nhìn về phía vương lâm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 UB.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1007 Cảnh táo Tu vi của Vương Lâm hôm nay đã không phải nhỏ yếu như năm đó Nhất là sau khi thân thể cổ thần đã đạt tới ngũ tinh Vương tộc Tình huống có thể khiến hắn cảm giác nguy cơ cũng không nhiều Trừ khi tu vi đối phương đạt tới tỉnh Niết Hậu Kỳ trở lên, nếu không không có khả năng mang đến cho Vương Lâm cảm giác Lâm vào nguy cơ sinh tử. Nhưng lúc này theo tiếng bước chân vang lên mãi cho đến khi lộ ra hình dáng màu trắng kia cảm giác nguy cơ của Vương Lâm cũng chốc lát đã đạt tới đỉnh. Cảm giác sửng cả tóc gáy lâu rồi Vương Lâm chưa từng cảm nhận thấy. Lúc này đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại thân mình theo bản năng lùi lại vài bước. Nhất là khí thanh quang trong mắt hiện lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng sáng màu trắng này. Trong chỗ tối của đại điện truyền ra một tiếng hú thán, bóng sáng kia nhẹ nhàng bước ra. Lộ ra trước mặt vương lâm và đám người phù phong tử rõ ràng chính là một nữ tử sinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này Mỹ lệ tướng Mạo xinh đẹp như là yêu tinh. Dù là liễu mi ngày đó tuy tướng Mạo cũng không kém hơn nhưng thiếu một loại cảm giác khó có thể nói rõ. phảng phất nữ tử này chính là một đóa hoa kỳ dị của thiên địa theo trời mà sinh theo đất mà thành. Nàng chỉ lộ ra nửa thân mình ánh mắt rời khỏi vương lâm rồi đảo qua đám người phù phong tử sau đó lui trở lại. Ánh mắt của nàng gần như chỉ mới đảo qua cũng khiến cho tâm thần vương lâm phảng phất như bị một cây búa vô hình đập lên một cái trong đầu âm vang một tiếng, lập tức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân mình lại gấp tốc lùi lại mấy trượng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vương lâm mà như thế thì những người khác còn tệ hơn. Hai mắt phù phong tử trợn ngược lên ẩm ẩm tràn ngập tia máu. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi thân mình run rẩy, thân thể lập tức nhanh chóng co rút lại, chỉ một lát sau đã chỉ còn một nửa đại lượng thiên địa nguyên lực súng mánh tràn vào tâm thần. Thân mình hắn đạp chân lùi lại hơn mười trượng mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ thốt lên. Hoa tiên! Trần Đạo Tam Tử lại không thể kháng cự, gần như dưới ánh mắt này, ngay lập tức kiến hai mắt của Nhất Trần Tử có dấu hiệu tan ra. Đột nhiên vang lên âm thanh bang bang, máu tươi từ trong miệng tràn ra thân mình nhóng lên, không ngờ suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Vẻ hoảng sợ trong mắt hắn nháy mắt đã đạt tới đỉnh. Về phân Nhất Tinh Tử và Nhất Long Tử... Tâm thần hai người phản phất như bị lợi kiếm xuyên qua Dưới cơn đau đớn, máu tươi theo lỗ chân lông phun ra Lập quần áo chuyển màu huyết sắc Thân mình từ giữa không trung rơi xuống, không chút do dự ngồi xuống Đại đầu và lôi cát cũng như thế Nhất là lôi cát, thân mình khổng lồ không chịu nổi sự đả kích Trong tâm thần này ầm một tiếng đá nửa quỳ trên mặt đất Sắc mặt sám như cho tàn Chỉ có Ngân Thi là thần sắc vẫn như thường, chỉ có trong mắt là hiện lên vẻ kỳ dị. Gần như chỉ có một ánh mắt mà đã có uy ưu, chấn nhiếp. Vương Lâm lại càng âm trầm, càng cảm thấy kiên kỳ với tiên phủ này. Tòa tiên phủ thứ tư này chẳng qua chỉ là mới bên ngoài mà đã nguy hiểm như thế, thì sau khi mở ra toàn bộ tiến vào tiên phủ cuối cùng kia, hiển nhiên có thể nói sẽ tràn ngập nguy cơ. Chỉ sợ rằng hành trình ở tiên phủ của yêu linh chi địa chính là địa vực nguy hiểm nhất từ lúc sinh ra Vương Lâm mặc dù đã dự liệu sẽ có nguy hiểm nhưng hắn không ngờ Chỉ mở ra động phủ bên ngoài dựa vào thực lực của mình và những người này mà vẫn ầm ầm không thể vượt qua Mắt thấy bóng sáng màu đỏ kia lần nữa biến mất bên trong đại điện tối đen kia Trong mắt Vương Lâm lại bắn ra hàn quang Với tâm trí của hắn tự nhiên hiểu được hàm nghĩa ánh mắt vừa rồi chính là cảnh cáo Cảnh cáo bọn họ, nhất là Vương Lâm, không được bước vào Nếu là lúc bình thường khác đối với cảnh cáo đả kích tâm thần mạnh mẽ như thế này Vương Lâm tất nhiên sẽ sáng suốt lựa chọn tránh đi Dù sao việc làm lúc này của hắn thuộc loại sông vào động phủ của người khác Nhưng hành trình yêu linh chi địa đối với vương lâm mà nói nhất thiết phải đi. Hết thảy điều này chính là vì hiện nay chu giật không biết sống chết. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là khiến cho Thanh Sương sống lại. Mà hy vọng phục sinh cho Thanh Sương chỉ có thể là phụ thân nàng Thanh Lâm. Đối với chu giật, đáy lòng vương lâm luôn mang một cảm giác biết ơn. Cũng giống như hắn đối với tư đồ nam. Tư Đồ Nam mang Vương Lâm bước vào con đường tu đạo, mà chu dịch trong con đường tu đạo của Vương Lâm có ảnh hưởng tạo ra tác dụng mấu chốt. Nếu năm đó không vấn đỉnh chi tinh, lúc này Vương Lâm sớm đã hóa thành bạc cốt theo năm tháng hóa thành đất vàng ở văn đảo hóa chiu xanh tịch. Hơn nữa, đột trên người Tư Đồ Nam mặc dù có thể tạm thời áp chế nhưng trong lòng hai người đều hiểu rằng nếu trong trời gian nắng không thể giải được thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, hai anh nhân quan trọng nhất trong cuộc đời Vương Lâm chính là Tư Đồ Nam và Chu Giật. Hy vọng của bọn họ đều đặt tại yêu linh chi địa, dù cho nơi này còn nguy hiểm hơn nữa, Vương Lâm cũng sẽ không lựa chọn lui lại mặc dù là bất thiện xông vào động phủ của người khác làm việc bất nghĩa, vương lâm cũng sẽ không hối hận. Mọi việc trên thế gian ai nói gì ai đúng ai sai đối với vương lâm mà nói vì chu sật và tư đồ nam hắn đúng. nhưng đối với bóng sáng màu trắng trong đại điện này mà nói kẻ nào xâm nhập vào trong động phủ chính là sai. nếu đã quyết định phải đi tới. Vương lâm thở sâu đứng bên ngoài mai rùa kia Tay phải hắn nâng lên chụp vào hư không Lập tức trong đồng phủ này vang lên âm thanh ầm ầm quanh quẩn phảng phất hư không như bị xé ra một cái khe thật lớn Từng trận gió nổi lên Từng đảo hắc mang từ trong khe hở ngưng tụ ra Chỉ một lát đã hóa thành hư ảnh một thanh trường thương trên tay phải vương lâm Những tia chớp màu đen hình cung tràn ngập phát ra âm thanh ba ba vang vọng trong tiên phủ yên lặng này. phía sau vương lâm lúc này xuất hiện một tư ảnh cổ thần. theo vương lâm cầm diệt thần mâu, tư ảnh cổ thần cũng chụp một cách vào hư không, ngay lập tức nổi lên âm thanh bang bang. không ngờ trong tay phải của tư ảnh kia cũng xuất hiện một tư ảnh diệt thần mâu. sức mạnh thiên địa vô biên nháy mắt đã tràn ngập toàn đồng phủ. Vương lâm thở sâu chậm rãi nâng diệt thần mâu trong tay lên. Nháy mắt đất đá trên mặt đất của đồng phủ không ngờ trở nên run dày, một đám từ từ bay lên khỏi mặt đất. Không chỉ có đất đá, thậm chí cả dòng nước đang chảy trên con sông nho nhỏ kia phản phất như cũng ngừng chảy, dần dần bay lên. Ở xa xa. Những lầu cắt do mấy người vương lâm công kích mai rùa tạo nên hư tổn Lúc này bụi mắm cũng bắt đầu bay lên Toàn bộ bên trong đồng phủ nháy mắt trở nên rượu dị Vương mố không muốn đả thương ngươi Bốn hồn thể trước đó cũng chỉ là phân hồn còn sót lại nơi này Không phải là bản thể Lúc này vương lâm cũng chỉ muốn phá vỡ mai rùa này Mở ra thông đạo tiến vào đồng phủ Con mắt thứ ba trên mi tâm vương lâm chậm rãi xuất hiện, ngũ tinh vương tộc chứa sau con mắt thứ ba cấp tốc xoay tròn từng trận cổ thần lực truyền ra, dung lập toàn thân vương lâm. Thân mình vương lâm bỗng nhiên chuyển động, tay phải nâng diệt thần mâu nhẹ nhàng quét ra, lập tức vang lên âm thanh xé sách. Nơi diệt thần mâu vừa xẹp qua, hư không đương trường bị phá vỡ. Nắm lấy diệt thần mâu bóng sáng của vương lâm như điện Lao thẳng về phía mai sùa Khoảnh khắc tới gần thân mình vương lâm gồng lên Lao thẳng lên trên ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán quát lớn Phù phong tử ngân thi cùng ta phá giáp Phù phong tử cắn răng thân mình nhoáng lên Thân mình đát đát rút lại phân nửa Lần nữa cấp tốc co rút tiếp Hóa thành thường nhân, một đạo kim quang lóe ra khỏi cơ thể hắn, ảnh hóa ra một tấm bia đá thật lớn. Trên tấm bia đá này có rất nhiều ấm kỳ kim quang lượn lờ bên trên. Theo hai tay của phù phong tử bấm quyết chỉ về phía trước, tấm bia đá xé xó lao thẳng về phía quy sát. Một tiếng nổ ấm vang lên, khi tấm bia đá đánh xuống quy sát khiến cho quy sát không ngừng lóe lên hào quang. Cùng lúc đó, Ngân Thi lao tới gần, há mồm phun ra, lại có một làn khói nhiều màu từ trong miệng nàng bay ra, ẩm, tới quy sát. Khoảnh khắc tới gần, làn khói nhiều màu này lập tức bao phủ lấy bên ngoài quy sát, khiến nó không ngừng tan ra, hào quang trên quy sát lại không ngừng ló lên. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, tay phải nắm lấy diệt thần mâu. Hung hăng ném xuống. Diệt thần mâu này giống như cuồng long, mang theo tiếng gào rít long trời lở đất đánh thẳng về phía quy sát đang không ngừng lóe ra bên dưới. Tốc độ này quá nhanh, gần như ngay khi vương lâm ném ra, mâu mang đã đánh tới mai xuôi. Một đạo sóng gần hình tròn từ chỗ diệt thần mâu huyết tán ra, hướng về bốn phía quét ngang. Ngay lập tức âm thanh ầm ầm lại vang lên. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh mũi mâu kia xuất hiện từng đảo vứt nẻ tinh mịn Khoảnh khắc khi vết nẻ này xuất hiện, làn khói nhiều màu lập tức tràn vào bên trong Hơn nữa va chạm với tấm bia đã khiến cho những cái khe trên mai rùa đã ngày càng lớn Cuối cùng một tiếng ấm vang lên, mai rùa đát hoàn toàn sụp đổ Trong sự sụp đổ này toàn bộ động phủ lập tức bị hào quang bao phủ Những mảnh vỡ của mai rùa hóa thành mảnh nhỏ văng về bốn phía uy lực của diệt thần mâu lúc này ở trong tay vương lâm đã phát huy đến đỉnh điểm phá tan mai rùa rồi lao thẳng về phía đại điện Cùng với nó còn có làn khói nhiều màu kia Nhưng ngay lúc này nguy cơ khiến cho lông tóc của vương lâm dựng đứng cả lên lại xuất hiện lần nữa Lúc này đây nguy cơ này còn tăng cao hơn Một bàn tay trắng nón từ chỗ tối trong đại điện vươn ra, nhẹ nhàng điểm về phía diệt thần mâu một cái Lập tức một phiến đóa hoa tím hồng trống sống xuất hiện giữa thiên địa Những đóa hoa này rất nhiều, nháy mắt gần như đã tràn ngập bốn phía, đương trường ngăn cản diệt thần mâu này Còn làn khói nhiều màu kia, dưới một chỉ của ngọc thủ này lập tức hóa thành một đóa hoa nhiều màu Lơ lượng giữa không trung không chút nhúc nhích Bóng sáng màu trắng lại nhẹ nhàng bước ra ngẩng khuôn mặt tuyệt trần lên Lạnh lùng nhìn chầm chầm vào vương lâm Ngọc thủ lại chỉ ra Nháy mắt này Hai đồng tử trong mắt vương lâm co rụt lại Không chút nghĩ người há miệng phun ra một thứ Đó chính là pháp bảo hộ mệnh Do viêm lôi tử ban tặng cho hắn Lôi chi tin sới toái phiến Bên trên toái phiến này có một vết nẻ rất nhỏ, là thần thông do thiên vận tử tạo ra trước đó. Lúc này, ngay sau khi bay ra, tiên giới toái phiến này lập tức phóng đại lên, nháy mắt đã hóa thành trăm trượng, hình thành một tấm chắn phòng hộ. Nhưng nháy mắt khi tiên giới toái phiến xuất hiện, lập tức vô số đóa hoa mới hình thành này trở nên rực rỉ, trong đó một đóa hoa cực kỳ rực rỡ lại còn truyền ra cả hương thơm. Ta đã cảnh cáo ngươi. Một thanh âm mềm mại nhưng lạnh như băng vang lên giữa đất trời. Theo thanh âm này xuất hiện, những đóa hoa kia liền va chạm với tiên giới toái phiến tạo ra một tiếng âm lớn. Tiên giới toái phiến tứ phân ngũ liệt.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 theo tiên giới toái phiến sụp đổ, một cỗ hì hương ập thẳng đến trực tiếp phả vào người vương lâm, thân mình vương lâm chấn động, hắn cảm giác như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đến khó tin tấn công, trong cơ thể truyền ra âm thanh ban ban, phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc lui lại, nữ tử này rốt cuộc là ai? Có đúng như lời phù phong tử là hoa tiên Ra đầu vương lâm run lên Hắn biết may mình có thân thể cổ thần Nếu không dưới một kích vừa rồi Nếu là tu sĩ bình thường Thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ Dù là như thế Trong thân thể không ngừng Truyền lên cảm giác đau nhức Vẫn khiến tâm thần vương lâm chấn động Nhất là tiên giới toái Phiến sụp đổ lại càng Khiến vương lâm kinh hãi Tuy trên toái phiến có viết nước do thần thông của thiên vận tử tạo ra nhưng cũng là bậc loại pháp bảo phòng ngự rất cường đại. Chỉ có điều, không ngờ dưới một chỉ của nữ tử này lại dưỡng gì sụp đổ. Điều này khiến cho vương lâm phải hít sâu một hơi khí lạnh thân mình cấp tốc lui lại. Thân thể mềm mại của nữ tử này lại nhẹ nhàng tiến về phía trước mấy bước. Ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chầm chầm vương lâm. Tay phải lại nâng lên, nhẹ nhàng điểm vào hư không Nháy mắt này, một cảm giác nguy hiểm lại như thủy triều dâng lên Phút chốc đã càn ngập khắp người Vương Lâm Hắn chỉ cảm thấy ngực mình đau xót như bị một sợi chân nhọn xuyên thấu qua Trong đau đớn, Vương Lâm lại lui về phía sau Hắn không chút nghĩ ngợi, cổ thần lực từ mi tâm ngay lập tức tràn ra Ngực hắn liền vang lên tiếng bang bang Cũng là một mũi tên do thực vật biến à thành bị cổ thần lực chấn gãy Nữ tử áo trắng nhớn mày bình thản nói Khó trách dám xông vào đồng phủ Đích xác có chút tư cách Nữ tử nói xong tay ngọc lại hướng về bên cạnh điểm tới Lập tức cách đó không xa Phù phong tử vốn đã chuẩn bị Tùy thời thấy không ổn liền viễn đồn Nháy mắt bên ngoài thân thể bị bao phủ bởi những đóa hoa kỳ hương ẩn thẳng vào mặt Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt Dưới vô số đóa hoa vần quanh Phù phong tử lập tức khoanh chân lại Không để ý nguy hiểm xung quanh Nhanh chóng muốn bước chất trong cơ thể ra Khoảnh khắc khi hắn khoanh chân ngồi xuống Những đóa hoa xung quanh nhất nhất ẩn tới Hoàn toàn phong kín phù phong tử từ xa nhìn lại chỉ thấy một phiến sừng hoa vô tận, không thấy được bóng dáng của phù phong tử nữa. đám người trần đạo tam tử và đại đầu đều hoảng sợ, muốn lui về sau nhưng quá muốn. bốn phía bọn hắn trong chốc lát đã tràn ngập những đóa hoa, chưa kịp thi triển thần thông đã bị sừng hoa này bao lấy. về phần ngân thi lúc này cũng bị sừng hoa này bao phủ, biến mất bên trong kỳ hưng vô tận này. Phóng nhãn nhìn ra chỉ còn có một mình vương lâm ở giữa không trung nữa. Ánh mắt lạnh như băng của nữ tử nhìn về phía vương lâm. Lập tức vương lâm có cảm giác tâm thần chấn động thanh quang trong mắt lại lóe ra đứng ào thành thanh quang thuấn ở phía trước. Vừa vườn quanh thân thể hắn, lập tức xung quanh liền vang lên âm thanh bang bang. Chỉ thấy một phiến đóa hoa trống sống xuất hiện bị thanh quang thuấn quét ngang lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Nhưng mùi hương kỳ dị này cũng là tản ra đậm đặc hơn. Nữ tử áo trắng càng nhíu mày, nâng tay phải lên gỡ xuống một cái chân cài tóc có điêu khắc một đóa hoa trên mái tóc. Sau khi lặng lẽ nhìn thoáng qua một cách liền ném về phía vương lâm, Lập tức một tiếng bén nhọn chói tai như có thể xuyên qua thân thể, quỷ diệt nguyên thần vang lên khắp động phủ. Chiếc chân cài tóc này ló lên tử quang, đâm thẳng về phía vương lâm. Tốc độ của nó cực nhanh, dù là vương lâm cũng không nhìn được chút bóng sáng nào. Khi hắn lui về phía sau chỉ có thể cảm nhận được bốn phía xung quanh thân thể phút không ngừng vang lên âm thanh bang bang. Mỗi một tiếng bang vang lên đều đại biểu cho thanh quang thuẫn tử hành phòng ngự Những tiếng vang liên tục vang lên cũng khiến cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp toàn thân vương lâm Hắn nhìn không thấu tu vi của nữ tử này thậm chí có cảm giác mơ hồ rằng nữ tử này đã đạt tới một trình độ đáng sợ Mơ hồ đã vượt xa cảm thụ của hắn đối với viêm lôi tử trước đó đã thể hiện Nữ tử này lại ngâng tay phải lên Một ấm quyết dưỡng gì được tạo ra Nàng hạ giọng nói Táng hoa Lời này vừa ra Lập tức giữa đất trời Hết thảy những nơi mà ánh mắt có thể nhìn đến Không ngờ xuất hiện vô số đóa hoa Số lượng những đóa hoa này thật sự nhiều lắm Tràn ngập khắp nơi khiến cho lúc này đồng phủ Như một thế giới của các đóa hoa Khoảnh khắc khi hai chữ táng hoa vừa ra Vô số những đóa hoa này như đang nở bung ra cực điểm, nhụy hoa cấp tốc héo xuống, một phiến cánh hoa bóc ra, giống như mưa hoa tràn ngập cả thiên địa. Dưới cái chỉ xa nhẹ nhàng của nữ tử này, vô số cánh hoa lao thẳng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại như muốn bao lấy hắn. Không thể lui được nữa, đôi mắt Vương Lâm bắn ra hàn quang. Đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác chỉ cần hơi vô ý sẽ hình thần câu diệt Lúc này hắn không phải nghĩ ngợi, tay phải bấm quyết, chỉ về thiên không quát vội Hô phòng Những đóa hoa khắp thiên địa lập tức tràn ngập hắc phong Những đóa hoa xung quanh vương lâm lập tức bị cuốn lên không Hóa thành bốn con long gào giết bên trong rừng hoa này Từng trận âm hàn khoảnh khắc đã tràn ra Vương lâm không chút sừng lại, tay phải lại đổi quyết, hô lên. Hoán vũ. Trong tiếng gầm giống của Hác Long còn có mảng lớn nước mưa từ trên trời ráng xuống, hóa thành nhiều điểm tinh quang bao trùm những nơi có thể nhìn thấy ở bốn phía, hình thành giọt giọt nước mưa. Cũng có tiên khí vô tận từ khắp đồng phủ ngưng tụ tới, nháy mắt đã dung nhập vào trong những giọt mưa này. Khô phong hoán vũ thuật. Sau khi lần lượt thi triển liền dung hợp lại với nhau, trong gió có uy lực vô biên của mưa, trong mưa hắc khí càng thêm hàn lạnh Do đó, cũng khiến cho vô số giọt mưa liền tạo ra tiếng ca ca, hóa thành nhiều bông tuyết. Dưới song trường của vương lâm dối ra, chỉ về phía trước, hắc long lập tức gầm rít lao ra, băng vũ lại tản ra, hình thành một cơn gió lốc quét tới. Ở về phía nữ tử áo trắng kia Thời khắc nguy cơ Hai mắt vương lâm hồng lên Hai tay lại cấp tốc bấm quyết Không chút so dữ quát lớn Tản đậu thành binh Lời này vừa ra Lập tức một đạo hắc mang theo miệng hắn bay ra Đúng là phong tiên ấm 18 tầng địa ngục 18 tầng hào trên phong tiên ấm lóe ra theo hai ốm tay áo vương lâm vung lên lập tức từ bên trong bay ra từng đạo chiến hồn tràn khắp không gian bên trong động phủ eo hô phong Hoán vũ ẩm về phía nữ tử kia Nhất là tản đậu thành binh dưới vô số hồn phát khiến cho rừng hoa lập tức bổi lên sóng gợn Đây là lần đầu tiên vương lâm đem cả ba tiên thuật của bạch phàm đồng thời thi triển ra Sự cường đại có thể nói là tuyệt luận Trong hắc phong gào giết Vô số đóa hoa bị cuốn ngược lại Dưới những bông tuyết hạ xuống Cũng sinh ra âm thanh bang bang Những đóa hoa cũng bị thổi bay Cuối cùng tản đậu thành binh hóa ra Vô số chiến hồn Trong đó cũng có huyết tộc dữ tần xuất hiện Ba thần thông này quét ra Trở thành một cơn phong bão tản khắp thiên địa Âm âm Từng trần âm thanh long trời lở đất vang lên. Dưới sự dung hợp của tam đại tiên thuật của bạch phàm bên trong rừng hoa này phá ai ra một thông đạo trực tiếp xuyên thẳng tới nữ tử áo trắng kia. Thân mình hướng về phía trước bước ra một bước tiếng động sang sắc đột nhiên từ trong cơ thể vang lên. Thân mình hắn bỗng nhiên từ kích thước như một thường nhân bình thường đạt hóa thành một tự nhân cao tới trăm trưởng. Thanh quang thuẫn lại theo đó biến ảnh trở thành hơn mười trượng, không ngừng xoay tròn bên ngoài thân thể hắn. Khí tức vương tộc cổ thần lúc này không chút giữ lại, hoàn toàn mở ra. Trong tiếng gầm nhẹ thân mình vương lâm dung nhập vào trong phong bảo, tay phải hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền lập tức dâng lên cuồng phong, khiến cho tốc độ của cơn phong bảo do ba đại thần thông dung hợp càng nhanh hơn. Phá vỡ hết thảy phía trước, xông tới gần nữ tử áo trắng này. Bên trong phong bạo này, bốn con hắc long đan vào nhau, vô số bông tuyết cấp tốc xoay tròn, cũng có rất nhiều chiến hồn tràn khắp nơi. Nữ tử áo trắng thần sắc hơi chút biến hóa, nhìn chầm chầm vào thân thể vương lâm, nhẹ giọng nói. Cổ thần! Tay phải nàng nâng lên, lập tức trong đó lói lên thanh quang, một quang đoàn kỳ gì biến ảo ra. Khoảnh khắc khi quang đoàn này xuất hiện, vương lâm hóa thành cổ thần lại dâng lên cảm giác mãnh liệt nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ này đã mãnh liệt hơn trước rất nhiều lần. Hết thảy là bởi vì quang đoàn này, thần sắc nữ tử lại càng lạnh hơn quang đoàn trong tay vung về phía trước. Lập tức nhắm thẳng về phía phong bảo Trong chốc lát liền trực tiếp va chạm với phong bảo kia Không có tiếng động gì truyền ra Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến tâm thần vương lâm chấn động Khoảnh khắc quan đoàn và phong bảo va chạm Nó lập tức vỡ ra bỗng nhiên tan vỡ Nhưng lại nổi lên biến hóa rượu gì Phong bảo do ba đại thần thông dung hợp chấn động như trở nên thoái hóa Nhanh chóng phân chia Lần nữa trở thành ba thần thông riêng sẽ Nhưng lập tức ba thần thông này lại như thoái hóa từng chút một Chỉ trong chốc lát đã tan biến trước người nữ tử này Ngay cả những chiến hồn xuất hiện dưới thần thông tản đậu thành binh cũng bị nhịp cuốn Lần nữa quay về địa ngục Hết thảy những điều này cũng nháy mắt hoàn thành Biến hóa dựa dị khiến sắc mặt của vương lâm đại biến Lúc này quyền đầu của hắn mất đi phong bảo bao phủ trực tiếp đánh tới nữ tử áo trắng này. Nữ tử áo trắng thần sắc vẫn như thường ánh mắt lạnh như băng trên tay phải lại bất ngờ xuất hiện một quang đoàn vung về phía trước. Quang đoàn này liền bay thẳng về phía vương lâm. Bổn nguyên Vương lâm rõ ràng cảm nhận được bên trong quang đoàn ẩm chứa một tia bổn nguyên lực. Như thế mới có thể khiến cho tam đại thần thông mất đi hiệu quả Nếu là đánh vào trên người mình Thì dù là thân thể cổ thần cũng sẽ tan nát như vậy Trong nguy cơ sinh tử Con mắt thứ ba trên mi tâm bỗng nhiên xuất hiện Lấy tốc độ cực nhanh tràn ra hồng quang Ngay khoảnh khắc khi quang đoàn kia tới gần Lộ ra lực lượng của con mắt thứ ba Khoảnh khắc khi nó mở ra Hồng quang tản ra thành hình quạt trực tiếp bao vây lấy quang đoàn. Bổn nguyên lực ẩm chứa bên trong lại nhẹ nhẹ lượn lờ, nhanh chóng tản ra. Đây là lần đầu tiên vương lâm sử dụng bổn nguyên lực của con mắt thứ ba giao chiến. Lúc này đây nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế lại cực kỳ hung hiểm. Nháy mắt khi hồng quang trong con mắt này chợt lói lên, nữ tử áo trắng kia lần đầu tiên biến sắc. Quang đoàn bên trong hồng quang kia tiêu tan cực nhanh, nhưng đồng thời với đó, bổn nguyên lực vốn không có nhiều trong con mắt thứ ba của vương lâm cũng nhanh chóng tiêu tan, như là triệt tiêu lẫn nhau. Quá trình này chỉ diễn ra trong một tích tắc nhưng vương lâm lại cảm giác phản phất như trăm ngàn năm. Sau khi quang đoàn kia hoàn toàn tiêu tan thân mình vương lâm bỗng nhiên lui nhanh ra sau. Hồng quang trong con mắt thứ ba cũng dần ảm đạm thu vào trong mi tâm. Quần áo giờ phút này dĩ nhiên đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Trong khi Vương Lâm lui về sau, nữ tử áo trắng vẫn chưa truy kích, mà ánh mắt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Cổ thần tiên thuật của Bạch phàm, bổn nguyên lơ u, vi quy quy cơ, ngươi là ai?" Đối với nữ tử áo trắng này Vương Lâm cực kỳ kiêng kỳ. Chỉ có điều đồng phủ này hắn nhất thiết phải xông vào. Lúc này nghe vậy, tâm thần Vương Lâm không khỏi khẽ động. Trước đó hắn đã nhìn đến biểu tình kỳ dị của lão già áo xanh khi nhìn thấy định ân thuật. Vương Lâm rất ít khi đánh cuộc nhưng lúc này cũng không thể không đánh cuộc một lần. Nếu là thất bại cũng chỉ có thể chạy chối chết. Tìm cổ yêu bối la khiến hắn đến phá nát nơi này Trung quy lại yêu linh tiên phủ ta nhất định phải vào Vương lâm cắn răng tay phải chỉ về tiền phương Định thân thuật chốc lát đã tràn ngập Nháy mắt khi nhìn thấy định thân thuật Thần sắc của nữ tử áo trắng này lập tức có biến hóa Ánh mắt vương lâm chợt ló lên Vỗ túi chữ vật trong tay lập tức xuất hiện một tòa tiên ngọc tháp lóe ra huyền quang thi thể thanh ải ngủ say bên trong xuất hiện ở giữa người vương lâm và nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng này lập tức như bị lôi điện ầm ầm đánh trúng. Không không mở ngoạ tròn 32 đóng ngoạ tròn. Không không mở ngoạ tròn 32 đóng ngoạ tròn. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1009 Pho tượng của ai? Nàng kinh ngạc nhìn thi thể của Thanh Sương thân thể run rẩy Rất lâu sau, nàng nhắm hai mắt lại Chỉ có điều sự run rẩy của Longmi lại không che giấu được kinh hãi trong lòng Tâm thần của Vương Lâm lúc này cũng rất căng thẳng, hắn gắt gao nhìn chầm chầm vẻ mặt biến hóa của nữ tử áo trắng. Đây là hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc nữ tử này nhất định nhận thức định thân thuật, nhất định nhận thức thanh xương. Tuy rằng lúc này là thời cơ đánh lén tốt nhất, nhưng Vương Lâm không làm như vậy. Nữ tử áo trắng trước mắt này mang tới cho hắn nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Có thể nói sau khi đối phương thi triển ra một tia bổn nguyên lực kia đã khiến Vương Lâm hoàng sợ từ đáy lòng. Cho dù là viêm lôi tử trên người cũng chỉ có chút khí tức bổn nguyên, không thể thi triển hoàn chỉnh ra bổn nguyên lực. Nhưng nữ tử áo trắng trước mắt này vừa rồi không ngờ đã thi triển ra bổn nguyên hiểu này làm cho Vương Lâm căn bản là không dám tưởng tượng. Đối mặt với địch nhân như vậy, đánh lén không có ý nghĩa. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có tiếng động gì, chỉ có mùi hoa nhàn nhạt kia tràn ngập xung quanh, còn có những cánh hoa kia từ không trung rơi xuống khiến mặt đất trở thành hoa hải mở ngoạc tròn biển hoa đóng ngoạc tròn. Hai người cùng trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhăng sau, nữ tử áo trắng mở hai mắt nhìn thi thể của Thanh Sương mở miệng dường như đang muốn nói chuyện. Nhưng đúng lúc này đột nhiên chỗ xa trong đồng phủ truyền đến một tiếng nổ. Dưới hoàn cảnh yên tĩnh này tiếng nổ bất thình lình rõ ràng vô cùng chói tai. Cùng lúc đó lại có tiếng mắng từ phía xa trầm trầm truyền đến, chạy. Bảo bối lão tử nhìn chúng đã không có khả năng chạy Thanh âm ngang ngược của tư đồ nam quanh quẩn Chỉ thấy xa xa có một đạo bạch quang cấp tốc bay đến Trong bạch quang này có một bình nhỏ Bình ấy làm từ bạch ngọc Từ xa nhìn lại ngược mà sinh quang giống như mỡ dê Ở phía sau bình nhỏ này Tư đồ nam toàn thân tản ra hắc khí vườn quanh đuổi eo không bỏ mắt thấy tốc độ của bình nhỏ kia càng lúc càng nhanh, Tư đồ Nam hừ lạnh tay phải bấm quyết đảo qua phía trước, lập tức ở phía trước bình nhỏ kia xuất hiện màn xương đen nồng đậm, trong nháy mắt màn xương đen này hóa thành một con mãnh thú hư ảo hướng bình nhỏ một ngụm nuốt vào, bình nhỏ kia chợt sừng lại một chút. Không ngờ trong khoảnh khắc khi mãnh thú do màn xương đen hóa thành cắn nuốt đến lại bụt một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ mang theo kình khí sắc bén xuyên thấu thân thể mãnh thú. Sau khi xuất hiện ở phía sau, mãnh thú liền ngưng tụ lại khôi phục thành hình dạng đầy đủ tốc độ bạo tăng bay về phía trước. Ô, Tư Đồ Nam hai mắt sáng ngời trong tiếng cười sải bước về phía trước đuổi theo. Một người một bảo này trong khi truy đuổi nhanh chóng tới gần vương lâm và nữ tử áo trắng kia Hai mắt vương lâm lóe lên tinh quang khó có thể phát hiện được Tốc độ của bình bạch ngọc kia rất nhanh trực tiếp bay về phía nữ tử áo trắng Đôi mi thanh tú của nữ tử áo trắng khẽ nhíu, ngọc thủ vung về phía trước Đập tức bình bạch ngọc kia nhẹ nhàng rơi vào trong tay nàng Nhưng ngày trong khoảnh khắc khi nữ tử áo trắng kia đỡ lấy bình nhỏ đột nhiên bụng một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ lao thẳng về phía nàng. Thân mình tư đồ nam lại nhoáng lên một cái, hét lớn. Vương lâm đi. Vương lâm không cần nghĩ ngợi trong khoảnh khắc khi bình nhỏ kia rơi vào trong tay nữ tử áo trắng liền thu lấy thanh sương và tiên tháp thân mình lại lui về phía sau nhanh như điện. Vẻ mặt tư đồ nam lộ ra vẻ dữ tợn trong khi lui về phía sau hai tay ấm quyết, nhấn xuống phía dưới một cái trong miệng quát khẽ. Tiên thuật không liệt. Theo thanh âm quanh quẩn thiên địa của tư đồ nam, lập tức trên bầu trời phía trước liền vặn vẹo. Từng trận tiếng đồng âm âm bỗng nhiên vang lên gần như nối thành một mảnh hóa thành vô số lúc xoáy đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía nữ tử áo trắng. Mượn thời cơ này tư đồ nam bay nhanh lui về phía sau cùng vương lâm lao thẳng về phía cửa ra của tiên phủ. mảnh vỡ của bình bạch ngọc nhỏ nhằm thẳng mặt nữ tử áo trắng cuốn đến nhưng dưới hai mắt nàng lập tức đình chỉ giữa không trung, Vẻ mặt nàng bình tĩnh thân mình khẽ bước về phía trước. Tiên thuật không liệt của Tư Đồ Nam hóa thành vô số luốc xoáy ầm ầm lao tới, nhưng lại tự gì lại trực tiếp xuyên thấu thân thể nữ tử áo trắng không khiến nàng có chút tạm dừng. "Ngươi không muốn tiến vào động phủ sao?" Nữ tử áo trắng trong khi khẽ bước chầm chậm mở miệng. Thanh âm này dù rằng vẫn lạnh như băng nhưng đã không có sát ý. Vương lâm đang lui về phía sau trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, hắn quyết đoán dừng lại nhìn chầm chầm nữ tử áo trắng phía xa. Tư đồ nam cao mày cũng dừng lại. Lúc trước hắn rời khỏi một mình đi sưu tầm bảo bối, nhưng không lâu sau liền phát giác ở chỗ vương lâm đang nguy hiểm. Nhất là mấy người phù phong tử suy yếu và biến mất càng khiến tư đồ nam khiếp sợ. Nhưng Vương Lâm ở trong đó hắn không thể chạy trốn một mình Vì thế hắn liền mạo hiểm lại đây tạo cơ hội cùng nhau bỏ chạy Lúc này nhìn thấy Vương Lâm dừng lại Tư đồ nam không cần nghĩ ngợi cũng dừng lại Lạnh lùng nhìn chầm chầm nữ tử áo trắng không ngừng tới gần Tiện bối cho phép chúng ta đi vào Vương Lâm ôm quyền bình tĩnh mở miệng Nữ tử áo trắng kia trầm mặt rất lâu Nàng than khẽ xoay người nhìn đại điện trong đồng phủ, hạ giọng nói Đi theo ta Nói xong nữ tử áo trắng bay về phía đại điện Vương lâm có chút trầm ngâm nhìn thoáng qua tư đồ nam Tư đồ nam ánh mắt lói lên chầm rãi nói Người này có chút phiền gì Nếu không đến thì hai người tắc ngươi có thể rời khỏi Đồng bạn của ngươi cũng sẽ ở bên ngoài đồng phủ chờ ngươi Thanh âm của nữ tử áo trắng xa xôi truyền đến thân ảnh của nàng đã đi tới bên ngoài đại điện, khẽ bước liền xung nhập vào đại điện hắc án. Nghĩ đến vẻ mặt biến hóa của nữ tử này lúc trước, ánh mắt vương lâm lộ ra yên định, nhẹ nhàng nói. Tư đồ, ta tự mình đi vào. Tư đồ nam tự nhiên hiểu, nếu hai người cùng đi vào, một khi có biến cố sẽ không có một chút cơ hội phản kháng. Hắn nghe vậy gật đầu cũng không nhiều lời Giữa hắn và Vương Lâm có một số việc không cần phải giải thích Đó là một loại tín nhiệm Vương Lâm cũng không nhiều lời Thân mình nhoáng lên một cái hóa thành một đảo cầu vòng đi ẳng về phía trước Trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài đại điện Hắn hít sâu một hơi dơ chân bước vào trong đại điện Trong đại điện một mảnh hắc ám Loại này ám chẳng những trở ngại mắt thường Hơn nữa cũng có ảnh hưởng đối với thần thức Thần thức không thể tản ra quá xa Chỉ có thể vần quanh thân thể mấy trượng Trong mơ hồ vương lâm có thể nhìn thấy Bốn phía trong đại điện này dường như đều có mấy hắc ảnh cực lớn Chúng giống như những pho tượng Chỉ có điều nơi đây quá mờ nên nhìn không rõ ràng Trong đại điện này lại là một mảnh yên lặng, chỉ có phía trước vang lên tiếng bước chân rất nhỏ nói cho Vương Lâm, nữ tử áo trắng kia đang dần dần đi xa. Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên biến mất, một thanh âm xa xôi vang lên trong đại điện này. ngươi tên là gì? Vương Lâm. Vương Lâm trầm giọng nói. Họ Vương. Nàng giống như tự nói, lẩm bẩm Thật là họ vương. Trong đại điện lại yên tĩnh, vương lâm mặc sù vẻ mặt như thường nhưng tâm thần cũng kỳ cảnh giác, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển toàn thân có chút không bình thường sẽ lập tức phản kích. Ngoại trừ điều đó thì con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn cũng hiển lộ, mặc sù chưa mở ra nhưng chỉ cần tâm niệm khẽ động thì bổn nguyên lực chứa trong đó sẽ lập tức tản ra. Vương Lâm cực kỳ kiên kỳ đối với nữ tử áo trắng kia. Tu vi của hắn tuy rằng đã đạt tới huy miết, phối hợp với thân thể cổ thần có thể phát huy ra thực lực tình miết trung kỳ, nhưng đối mặt với nữ tử này Vương Lâm hiểu được mình không phải là đối thủ. Chỉ là có một số việc biết là nguy hiểm cũng phải đi làm, đây chính là Vương Lâm. Trong trầm mặc, tay phải của nữ tử kia dường như vung lên ở phía trước, Lập tức một đạo tinh quang lóe ra Tinh quang này tuyệt đối không phải ánh sáng bình thường Trong vùng hắc án này vẫn có thể chiếu sáng mông lung Nhờ ánh sáng mông lung này Vương Lâm đã thấy rõ cảnh vật trong đại điện này Hắn lập tức hít sâu một hơi Trong đại điện này giống như đạo quán của nhân gian Có mấy pho tượng cực lớn Nhìn thật kỹ thì những pho tượng này tổng cộng có chín ngoại trừ tám pho xung quanh phía chính giữa có một pho tượng pho tượng này không biết điêu khắc từ vật gì trong ánh sáng mông lung mơ hồ lộ ra một tia kim quang chẳng qua kim quang này rất mờ nó vừa lan ra liền bị hắc áng xung quanh cắn nuốt như thế nó chỉ có thể ẩn chứa ở trong pho tượng khiến cho pho tượng thoạt nhìn có một loại cảm giác sụp dị pho tượng này điêu khắc một trung niên nam tử Nam tử này cực kỳ oai hùng, tướng mạo đường đường, nhất là trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thâm thúy ở trên người hắn mặt hoàng bào tràn đầy một bổ quý khí khó tả. Trên hoàng bào kia theo chính con tử long vần quanh lộ ra vẻ dữ tợn, lúc này mặt dù chúng yên lặng, nhưng vẫn có thể cảm thụ được khí thế độc áp tràn ngập không thể tưởng tượng của chúng. Ngoại trừ điều đó, ở phía sau nam tử lại điêu khắc tầng mây cuồn cuộn chỉ có điều tầng mây này cũng không phải màu trắng mà là màu đen. Mây đen tràn ngập khiến pho tượng điêu khắc nam tử lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trong khoảnh khắc vương lâm nhìn vào hai mắt của pho tượng điêu khắc trung niên nam tử trong đầu hắn lập tức nổ vang giống như có một cỗ khí tức khó có thể tưởng tượng ẩm tới tiếp sơi trên người hắn. Trong cuộc đời này Vương Lâm chưa từng thấy qua khí tức nào mạnh như vậy, bất kể là anh thủy, viên lôi tử, cho dù là thiên vận tử đều xa xa không bằng. Trong cảm thủ của Vương Lâm thậm chí ngay cả lão giả bước thứ ba thần bí trong la thiên tinh vượt cũng không thể so sánh. Khí tức mạnh mẽ này hình thành một cỗ lực tấn công vô hình, Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua thân mình lập tức run dậy. Phun ra một ngụm máu tươi thân mình cấp tốc lui lại, nguyên lực trong cơ thể muốn bùng nổ. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, nguyên lực không ngờ to đầu rụt cổ giống như ở trước mặt pho tượng này căn bản không dám vận chuyển. Có một cỗ áp lực vô hình làm cho nguyên lực trong cơ thể vương lâm vừa mới động liền lập tức bị cứng ép đè lại, cho dù giấy rua như thế nào cũng là làm việc vô ích. Ở trước pho tượng này thiên địa nguyên lực đều phải khuất phục. Vương Lâm hoảng hốt, lúc này hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch máu toàn thân giống như đình chỉ lưu động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn máu lại giống như phát cuồng, không ngờ nhất tề bắn phá về phía trái tim của hắn. Loại hiện tượng này, Vương Lâm tu đạo hơn 1.300 năm chưa từng gặp phải cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng lúc này cũng không cho hắn nghĩ nhiều Nguyên lực trong cơ thể không thể vận chuyển Máu bắn phá trái tim Thân thể hắn lập tức trở nên run sẩy Một cố uy áp khó có thể tưởng tượng Muốn cho hắn phải quỳ trên mặt đất Muốn cho hắn phải khuất phục pho tượng này Ánh mắt vương lâm lộ ra hồng quang Trong tiếng gầm nhẹ cổ thần lực từ trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra Cổ thần bất kính thiên địa Không sợ đạo tắt Ngụy Thiên mà đi, đúng là bộ Phật cổ xưa Không <cười> không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn.